don quixote vẫn tiếp tục đàm đạo cùng don lorenzo một hiệp sĩ giang hồ thực thụ phải có tất cả những điều kiện lớn nhỏ bây giờ liệu anh có nghĩ rằng môn học của hiệp sĩ giang hồ là lẩm cẩm không liệu môn học đó có thua kém gì những môn khó nhất dạy trong các trường luyện võ và các trường học khác không? Nếu đúng như vậy, tôi dám chắc môn học đó vượt lên trên tất cả những môn khác. Don Lorenzo nói. Sao lại nói nếu đúng như vậy? Don Quixote hỏi vặn. Điều tôi muốn nói là tôi không tin có những hiệp sĩ giang hồ với đầy đủ những đức tính đó trước kia cũng như bây giờ. Don Lorenzo đáp. Tôi thì Tôi đã nói nhiều lần những điều mà bây giờ tôi phải nhắc lại. Đôn Kiêu Tề bảo, thiên hạ hầu hết cho rằng trên đời này không có hiệp sĩ giang hồ. Một khi Thượng Đế không muốn họ hiểu rõ sự thật là trên đời này có hiệp sĩ giang hồ, trước kia cũng như bây giờ, thì có thể giải thích thế nào cũng vô ích mà thôi. Kinh nghiệm đã nhiều lần chỉ cho tôi thấy điều này. song tôi không chịu để anh cũng có ý nghĩ sai lầm như thiên hạ. Điều tôi muốn làm là cầu Chúa cho anh hết lầm lẫn và hiểu ra rằng sự tồn tại của các hiệp sĩ giang hồ trong thế kỷ qua thật có lợi và cần thiết. Và nếu như ngày nay họ vẫn còn tồn tại thì thật là điều hữu ích. Tiếc rằng giờ đây ta chỉ thấy đầy rẫy những thói xấu như lười biếng nhàn rỗi, tham lam rượu chè Ông Khách, ông Khách đi quá đà rồi. Don Lorenzo tự bảo, tuy vậy phải nhận rằng đây là một người điên khác thường và ta sẽ là một thằng gốc nếu không có những suy nghĩ như ông ta. Câu chuyện đến đây tạm ngừng vì chủ nhà mời khách vào bàn ăn. Don Diego hỏi con đã rút ra được kết luận gì cụ thể về tính tình ông khách. Don Lorenzo đáp, bao nhiêu thầy thuốc và thơ lại giỏi giang trên đời, Cũng chẳng rút ra được kết luận gì, vì trường hợp này quá phức tạp. Ông ta chỉ điên từng lúc, lúc khác lại tỏ ra sáng suốt. Mọi người ngồi vào bàn. Theo thường lệ, mỗi khi thiết khách, bữa ăn thật là linh đình, đúng như Don Quixote đã tả trong khi đi đường. Vừa tinh khiết, vừa phong phú, vừa ngon lành. Nhưng điều làm cho Don Quixote hài lòng nhất là trong nhà im phăng phắc. y như trong một tu viện của dòng thánh Bruno vậy. Sau khi đã ăn xong, cầu kinh và vẩy nước vào tay, Don Quixote khẩn khoản yêu cầu Don Lorenzo đọc cho nghe những câu thơ cậu đã làm để dự thi. Cậu thư sinh đáp, Để làm khác những nhà thơ hay chối ngoài ngoài khi có ai yêu cầu đọc và ngược lại thì gào rõ to khi không ai mời. Tôi xin đọc bài Glossa mà tôi hy vọng giật được giải để luyện bút thôi don quixote nói một ông bạn giỏi thơ của tôi đã phát biểu là không nên ép làm thơ glosa vì rằng theo ông ta bài thơ sẽ không bao giờ đạt yêu cầu mà thường đi lạc đề hơn thế nữa luật thơ glosa rất chặt chẽ như không đặt câu hỏi không dùng những chữ nó đã nói tôi sẽ nói không chuyển động từ thành danh từ không thay đổi ý tứ Ấy lời chưa kể những điều quy định khắt khe khác bó tay nhà thơ lại. Hẳn là anh biết điều này. Don Lorenzo đáp lại. Thưa ngài Don Quixote, quả tình tôi muốn đưa ngài vào bẫy mà không được vì ngài đã tuột khỏi tay tôi như con lươn vậy. À, tôi không hiểu anh định nói gì khi bảo là tôi đã tuột khỏi tay anh. Rồi ngài sẽ hiểu. Bây giờ, xin hãy nghe bốn câu thơ đầu đề. Và bài thơ tôi soạn theo Nếu quá khứ trở thành hiện tại Ta chẳng còn mong ước nào hơn Thời gian kia đang dừng chân lại Ta còn hy vọng ở ngày mai Lô Vạn vật đổi thay Và niềm hạnh phúc Mà có một thời ta may mắn được hưởng Không bao giờ trở lại Dù trong phút giây Hỡi số mệnh Đã bao thế kỷ ta quỳ gối dưới chân người Hãy trả lại cho ta những ngày tươi đẹp sung sướng thay nếu quá khứ trở thành hiện tại Chẳng màng công danh phú quý thành đạt hiển vinh Chỉ cần sao, điểm mong ước dây dứt lòng ta trở thành sự thật Số mệnh ơi, hãy đưa ta về với quá khứ Để làm dụi ngọn lửa đang bùng cháy trong ta Và nếu hạnh phúc hiện ra trước mặt, ta chẳng còn mong ước nào hơn. Có ai đáp ứng được đòi hỏi của ta? Kéo thời gian quay về những ngày đã qua, điều mà không quyền lực nào trên thế gian này làm được. Thời gian trôi bay nhẹ lướt, không quay về với quá khứ. Và thật là sai lầm nếu nghĩ rằng thời gian kia đang dừng chân lại. Sống khắc khoải, lo sợ, chờ mong khác nào chết. Thà chết ngay để giải thoát nỗi đau buồn. Ta vui lòng đón chờ cái chết. Xong, bình tâm lại. Ta còn sống, vì ta còn hy vọng ở ngày mai. Đôn Lorenzo đọc hết bài thơ. Đôn Kiều đứng phát dậy, nắm chặt tay phải cậu, nói như gào Hỡi chàng trai tài giỏi, có cao xanh kia chứng giám Chàng là thi nhân số một trên thế gian này, không những xứng đáng được tặng vòng nguyệt quế của Chipre, mà của cả các viện hàn lâm ở Athena, cũng như cả viện hàn lâm ngày nay ở Paglonia, Salamanca. Nếu các ngài giám khảo không trao giải nhất cho chàng, cầu trời cho những mũi tên của thần Apollo xuyên qua người họ, và các thi thần không bao giờ bước qua ngưỡng cửa nhà họ. Xin hãy đọc thêm một vài bài thơ hay, vì tôi muốn đánh giá một cách toàn diện tài năng của chàng. Chẳng phải bàn cũng thấy những lời ca tụng của Don Quixote khiến cho Dolorenzo hởi lòng hởi dạ, Mặc dù cậu đã biết chàng hiệp sĩ này là loạn trí. Ôi, sức mạnh của lời khen! Ai có thể lường được khả năng to lớn của người? Dolorenzo cũng phải chấp nhận chân lý này. Vì chàng đã đáp ứng yêu cầu của Don Quixote và đọc tiếp bài thơ nói về cuộc tình duyên bi thảm của chàng Piramo và nàng Tisbe. Stoneto Người thiếu nữ xinh đẹp tách đôi bức tường. Người thiếu nữ ấy đã làm rung động con tim chàng Piramo hào hiệp. Tình yêu từ Chipre tới bước thẳng vào khe hở nhỏ hẹp kỳ diệu. Nơi đây yên lặng bao trùm, tiếng nói không lọt qua một kẽ hở nhỏ như vậy. Song tình cảm của đôi trai gái vẫn lọt được. Xưa nay, tình yêu thường biến việc khó nhất thành dễ dàng. Điều mong ước đi quá xa, và những bước đi của người trinh nữ bất cẩn dẫn cả hai người tới cõi chết. Ôi, tình cảnh éo le! một lưỡi gươm đã kết liễu cuộc đời đôi tình nhân một nấm mồ chôn vùi hình hài của họ và ký ức đã làm họ sống lại ngay xong bài thơ soneto don quixote reo lên ôi xin cảm tạ thượng đế tôi đã tìm thấy ở anh một thi sĩ vẹn toàn nhất trong đám thi sĩ vẹn toàn trên đời này chính bài soneto bài thơ tình của anh Đã khiến tôi nghĩ như vậy. Trong bốn ngày nghỉ chơi tại nhà Don Diego, Don Quixote được tiếp đãi rất trọng thể. Sau đó, chàng xin phép chủ nhà ra đi. Chàng nói là Tôi xin đa tạ sự tiếp đãi đồng hậu mà tôi đã được hưởng tại đây. Xong thiết tưởng, người hiệp sĩ Giang Hồ không nên dành nhiều thời gian cho sự nhàn rỗi và tiệc tùng. Bởi vậy, tôi muốn lên đường làm nhiệm vụ. Đi tìm kiếm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm mà tôi nghe nói vùng này đầy rẫy. Đó cũng là một cách giết thời giờ trong lúc chờ dự hội đấu thương ở Saragossa. Mục đích, đây là mục đích chính của chuyến xuất hành này của tôi. Trước tiên, tôi phải xuống hang Monteciso mà dân chúng trong vùng đồ là chứa đựng nhiều điều kỳ lạ. Tôi cũng sẽ tìm hiểu nguồn gốc của bảy hồ nước mà người ta thường gọi là hồ Ruidera. Don Diego và con trai tán thưởng quyết định cao đẹp của chàng. Họ bảo chàng cần thứ gì trong nhà thì cứ lấy tự nhiên. Rằng họ rất vui lòng làm theo ý muốn của chàng. Rằng lòng dũng cảm và nghề nghiệp vinh quang của chàng khiến họ có trách nhiệm phải phục vụ. Tới ngày lên đường, Don Quixote vui mừng bao nhiêu thì Sancho Panza buồn phiền bấy nhiêu. Vì bác đang được sống phè vỡn trong sự sung túc của gia đình Don Diego. Không muốn trở lại cảnh đói khổ thường gặp trong những nơi rừng tú hoang vu, với túi lương ăn nghèo nàn ít ỏi. Tuy buồn phiền, song bác cũng không quên nhét đầy túi tất cả những thứ mà bác cho là rất cần thiết. Giờ phút chia tay, Don Quixote bảo cậu Don Lorenzo. Không biết tôi đã nói với anh điều này chưa? Dù có nói rồi thì cũng xin nhắc lại. Nếu anh muốn rút ngắn đường đi và giảm bớt gian khổ... Để đạt tới đỉnh cao vòi vọi của danh vọng Anh chỉ cần từ bỏ con đường của thi ca Có phần nào gian khổ Mà hãy đi theo con đường vô cùng gian khổ Của hiệp sĩ Giang Hồ Thế là đủ để anh trở thành hoàng đế Trong khoảnh khắc Với những lời lẽ đó Don Quixote đã tới bậc thang cuối cùng Của sự điên rồ Nhất là khi chàng lại nói thêm Nào ai có đoán được rằng ta có ý định đem theo chàng Don Lorenzo để dạy cho chàng biết khoan dung đối với kẻ nghèo hèn và nghiêm khắc đối với những tên ngạo mạn, những đức tính gắn liền với nghề nghiệp của ta. song vì chàng hãy còn non trẻ và không thể bỏ dở việc học hành, ta chỉ có lời nhắn nhủ như sau. Một nhà thơ có thể trở thành nổi tiếng nếu lắng nghe ý kiến của dân chúng hơn ý kiến bản thân. Không có cha mẹ nào cho con mình là xấu, Và điều sai lầm này càng hay xảy ra khi họ đánh giá khía cạnh trí tuệ của đứa con. Một lần nữa, hai cha con Don Diego lại phải ngạc nhiên về những câu nói xen lẫn khôn ngoan và ngớ ngẩn của Don quixote Cũng như về quyết tâm của chàng đi tìm chuyện phiêu lưu bất hạnh, mục đích cuối cùng của những hoài bão mà chàng đeo đuổi. Chủ và khách còn mời chào, dặn dò nhau mãi không dứt cuối cùng được bài chủ đáng yêu của lâu đài cho phép, Don Quixote và Sancho lên đường. thầy cưỡi Rocinante, trò cưỡi lừa. Don Quixote mới đi khỏi làng của Don Diego được một quãng, bỗng đâu gặp hai người non có vẻ là thầy tu hoặc sinh viên và hai bác nông phu, cả bốn người đều cưỡi lừa. một trong hai chàng sinh viên nọ mang một tay nải xanh. Bên trong hình như có vải trắng và hai đôi bít tất chân bằng vải len thô. Chàng thứ hai có một đôi kiếm nhụt mấy tinh, còn nguyên đúm ở đầu. Hai bác nông phu mang những thứ khác, cứ nhìn cũng biết họ mua ở ngoài tỉnh đem về nhà để dùng. Cả hai chàng sinh viên lẫn hai bác nông phu đều ngạc nhiên như bất cứ ai lần đầu tiên trông thấy Don Quixote. Và họ đều nóng lòng muốn biết con người dị dạng khác thường đó là ai. Don Quixote cất tiếng chào, và khi biết họ đi cùng đường, chàng ngỏ ý muốn nhập bọn, yêu cầu họ đi chậm lại vì lừa của họ đi nhanh hơn ngựa của chàng. Để buộc họ phải nhận lời, chàng tự giới thiệu vắn tắt nghề nghiệp là Hiệp sĩ Giang Hồ đi tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm trong khắp thiên hạ, tên gọi Don Quixote Kiyote Mancha, biệt hiệu Hiệp sĩ Sư Tử. hai bác nông phu cứ như thể đang nghe tiếng hy lạp hay tiếng nói riêng của người mù vậy còn hai chàng sinh viên biết ngay đầu óc don quioto có sự lộn xộn tuy ngạc nhiên họ vẫn tỏ ra kính trọng và một anh nói nếu ngài hiệp sĩ không chủ định đi hướng nào như thói thường của những người tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm xin hãy đi theo chúng tôi ngài sẽ được mục kích một trong đám cưới linh đình nhất sang trọng nhất từ trước tới giờ ở xứ Man và các vùng xung quanh cách xa hàng nghìn dặm. Đôn Kiều hỏi, có phải đám cưới ông Hoàng nào không? Không phải, chàng sinh viên đáp. Đây là đám cưới một nông phu với một thôn nữ. Chàng là người giàu nhất thế gian, còn nàng là người đẹp nhất trần ai. Lễ cưới sẽ được cử hành một cách độc đáo chưa từng thấy, trên một cánh đồng cỏ cạnh làng. cô dâu mà người ta gọi rất đúng là kiteria xinh đẹp chú rẻ tên là camacho giàu có nàng mười chàng đôi mươi hai bên môn đăng hộ đối tuy có vẻ soi mói thuộc tung tích tất cả các dòng họ trên đời bảo rằng dòng họ nàng kiteria đẹp gái còn danh giá hơn dòng họ camacho song điều đó chẳng hề chi vì của cải có đủ sức mạnh biết hết những lỗ hổng vốn tính hào phóng Camacho cho lấy cành cây lấp kín cả cánh đồng, khiến cả mặt trời khó lòng xuống thăm được thảm cỏ xa nhậm mặt đất. Chàng ta còn cho soạn điệu múa kiếm, múa chuông, vì trong làng có nhiều người rất thành thạo. Về điệu múa đập tay vào giày thì khỏi phải nói, vì chàng cho gọi rất nhiều con tới. Song theo tôi nghĩ, tất cả những điều vừa kể trên cùng những điều khác mà tôi không nhắc tới ở đây cũng sẽ không đáng ghi nhớ. Bằng những việc mà chàng Basilio sẽ làm trong lễ cưới Chàng Basilio này là một anh chăn cừu cùng làng với nàng Kiteria Hai nhà cách nhau có một bức tường Và tình yêu lại có dịp nhắc nhở người đời mối tình xưa của Piramo và Tisbe Số là Basilio đem lòng yêu thương Kiretia từ khi còn nhỏ Và Kiretia cũng đáp lại tấm lòng của Basilio bằng những biểu hiện rất trong trắng Những lúc nhàn rỗi, dân làng hay bàn tán về mối tình của đôi trẻ Basilio và Kiteria. Thấy con gái ngày một khuôn lớn, cha Kiteria ngăn không cho Basilio lui tới nhà mình như trước nữa. Và để tránh những sự dày già dà phiền phức, ông quyết định gả con gái cho chàng Camacho nhà giàu. Nghĩ rằng chẳng tội gì gả cho Basilio vì anh đền nghèo xác sơ lại chẳng ăn thừa kế được gì của cha mẹ. công bằng bà nói thì basilio là một chàng trai nhanh nhẹn có một, rất giỏi ném lao, đánh vật và tung cầu, chạy nhanh như hoãng, nhảy nhẹ như dê và chơi ném kia thì là tuyệt lắm. Anh hay hát như là chim sơn ca và nghe anh chơi đàn tục huyền tưởng như là cây đàn biết nói. Đặc biệt là anh đánh kiếm không thua gì tay kiếm cử khôi nhất. À, chỉ riêng với biệt tài đó, don quixote nói. chàng ấy cũng đã xứng đáng không những cưới nàng Kiteria xinh đẹp mà ngay cả hoàng hậu Hinibira mặc dù Lanzarote và nhiều kẻ khác muốn phá. Từ nãy tới giờ Sancho Panza vẫn ngồi nghe không nói năng gì. Lúc này thì bác mới lên tiếng. Giá mà vợ tôi biết chuyện này nhỉ? Bà ta chỉ muốn cho trên đời có những cặp vợ chồng bằng vai phải lứa theo đúng câu phương ngôn nói rằng Nồi đồng thì úp vung đồng mong sao cậu basilio tài hoa mà tôi có cảm tình lấy được phu nhân kiteria thật đáng nguyền sủa kẻ nào thế giới này hay thế giới bên kia cấm duyên những đôi lứa yêu nhau don Tê nói nếu tất cả những ai yêu nhau đều phải được lấy nhau thì cha mẹ đã mất hết quyền kén chọn được quyết định cho con mình lấy ai và lấy lúc nào Nếu các cô con gái được phép kén chồng theo ý muốn, các cô ấy sẽ lấy cả người hầu của cha mình. Có cô sẽ lấy một kẻ qua đường non ra vẻ hiên ngang hùng dũng, xong chỉ là một tên giết người chuyên nghiệp. Tình yêu dễ làm cho đôi mắt của lý trí trở nên mù quáng, mà lý trí lại rất cần thiết trong mọi sự lựa chọn. Trong một cuộc hôn nhân, sự lựa chọn rất dễ có nguy cơ bị lệch lạc, cần phải hết sức thận trọng. Và có sự giúp đỡ đặc biệt của trời mới chọn được đúng nơi đúng chỗ. Một người muốn làm một cuộc viễn du, nếu là người thận trọng, trước khi lên đường phải tìm bạn đồng hành chắc chắn và hiền lành. Tại sao một người phải du hành suốt đời cho tới lúc chết lại không làm như vậy? Nhất là một khi bạn đồng hành của mình nằm cùng giường, ăn cùng bàn và theo mình khắp mọi nơi như trong trường hợp vợ chồng. Vợ Không phải là thứ hàng hóa, mua đi bán lại. Hôn nhân là một biến cố trong cả cuộc đời, không thể vãn hồi được. Đó là một sợi dây, một khi đã tròng vào cổ thì không thể gỡ nổi, trừ phi có cái liềm của thần chết chặt đứt nó ra. Về vấn đề này, tôi còn có thể nói nhiều nữa. song tôi dừng lại đây, vì còn muốn biết thầy cử có kể gì thêm về câu chuyện của chàng Basilio nữa không? Chàng sinh viên mà Don Quixote vừa gọi là thầy cử đáp. Tôi chỉ muốn kể thêm rằng, từ lúc Basilio biết tin Kiteria xinh đẹp sẽ kết duyên cùng Camacho giàu có, không thấy anh ta cười bao giờ hoặc nói ra một câu nào khôn cả. Anh ta đi lang thang cả ngày, nét mặt tư lự âu sầu, bồm thì nói lầm bẩm rõ ra người bất trí. Anh ta ăn kém, ngủ kém, chỉ ăn toàn hoa quả. Và nếu có ngủ thì ngủ ngay ở giữa đồng, nằm lăn ra đất như là một con vật. Ấy. Có lúc anh ta nhìn lên trời, lúc lại dán mắt xuống đất, mải mê say xưa, trông như một pho tượng khoác áo. Khi có gió, áo bay tung, còn tượng thì vẫn đứng im. Nhìn anh ta bộc lộ những tình cảm sôi nổi trong lòng. Tất cả những ai quen biết đều lo ngại rằng câu trả lời có của Kiteria xinh đẹp trong buổi hôn lễ ngày mai sẽ là bản tuyên cáo tử hình đối với anh. Ôi, Chúa, Chúa sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc. Sancho nói. Người sinh tai ương thì lại sinh thuốc giải tai ương. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Từ giờ tới ngày mai còn nhiều tiếng đồng hồ. Thế mà chỉ trong vòng một tiếng, thậm chí một lát thôi, nhà có thể đổ. Tôi đã thấy trời vừa mưa vừa nắng. Có khi người đi nằm còn mạnh khỏe, hôm sau đã cứng đờ rồi. Thử hỏi. Có ai dám khoe đã đóng được một cái đinh vào bánh xe của thần may rồi không? Hẳn là không. Giữa hai tiếng có và không của cô dâu, tôi chẳng dám đặt mũi kim vào, vì không vừa. Kiteria hãy thật lòng, thật dạ yêu thương cậu Basiliu đi. Rồi tôi sẽ tặng cho cậu ta cả một bồ may mắn. Tôi nghe nói là tình yêu đeo kính, nhìn đồng thành vàng, nghèo thành giàu, giữ mắt thành hạt chai. có im không im đi tên sancho đáng nguyền rủa kia don tề hét toáng lên mỗi khi mi thốt ra những câu phương ngôn tục ngữ là chẳng ai hiểu gì cả trừ tên phản bội huda ôi quỷ tha ma bắt mi con vật kia thử hỏi mi biết thế nào là đinh là bánh xe cùng bao nhiêu chuyện khác ôi nếu không ai hiểu tôi sancho đáp tất nhiên những câu tục ngữ của tôi sẽ bị coi là nhảm nhí Nhưng mà không sao Đã có tôi hiểu tôi Mà tôi biết điều tôi vừa nói ra không bậy bạ chút nào Và chăng thưa ông chủ Ngài luôn luôn giám sát lời nói Và cả việc làm của tôi kia mà Giám sát Chứ không được nói là giáng sát Đôn kiêu tề sửa Chúa trừng phạt mi Vì mi đã làm hư kết đẹp của ngôn ngữ Xin Ngài ạ Ngài đừng trách tôi sancho đáp Ngài biết rằng tôi không được nuôi dạy trong chiều Và cũng chẳng được ăn học ở Salamanca, nên chẳng biết thêm hay bớt chữ trong khi nói năng. Lạy chúa, ta cũng chẳng nên bắt người dân Sayugo phải nói như người Toledo. Và chăng cũng có người dân Toledo nói năng chả gãy ngọn phép tác gì. Đúng, đúng như vậy, thầy cử nói. Tuy đều là dân Toledo cả, song những người ở khu Teneriat và Sodokovac. Không thể nói năng lịch tự như những người suốt ngày dạo chơi trong tu viện nhà thờ lớn. Những triều thần lịch duyệt sử dụng một ngôn ngữ trong sáng chọn lọc vào hoa Mỹ, dù cho họ sinh trưởng ở manya Tôi phải nói lịch duyệt làm văn phạm làm cho ngôn ngữ trở nên trong sáng. Và thưa các ngài, tôi có theo học môn Tôn Pháp ở Salamanca và tôi dám tự khoe đôi chút về biết trình bày ý kiến của mình bằng những lời lẽ rõ ràng. Cụ thể và có nghĩa. Đến đây thì sinh viên thứ hai lại lên tiếng. Nếu anh không tự khoe múa kiếm còn giỏi hơn sử dụng ngôn ngữ, chắc anh đã thi đỗ đầu bảng chứ không đội sổ. Này, anh Tú, anh Liệu đấy. Thầy Cử nói, ý kiến của anh bảo rằng giỏi đấu kiếm là vô bổ, thật là vô cùng sai lầm. Đối với tôi, đây không phải là ý kiến riêng mà là một chân lý vững chắc. Con Chuelo, tức là anh Tú, nói, nếu anh muốn chứng minh bằng hành động, thì đây là cơ hội tốt, vì anh có mang theo kiếm. Với sức mạnh và không ít lòng dũng cảm, tôi khiến anh phải công nhận rằng tôi không nhầm. Thế thì nào? Hãy xuống đất và rơi hết các đường kiếm tài tình của anh ra. Bằng tài sức thô thiện trời phú cho, tôi sẽ cho anh nhìn thấy sao giữa ban ngày ban mặt. Vì tôi dám chắc không có ai có thể buộc tôi phải quay lưng chạy dài. Và không ai trên đời này không bị tôi đánh ngã cả. Anh chạy dài hay là không, tôi không cần biết. Thầy cử giỏi kiếm đáp. Xong chỉ một lần anh hụt chân cũng đủ cho người ta đào hố chôn anh ngay tại nơi bước hụt đấy Ý tôi muốn nói là anh sẽ chết vì một đường kiếm lợi hại. Để xem, để xem đã. Cót chơi lô đáp. Nói rồi... anh ta nhảy phát xuống đất rút luôn một thanh kiếm đeo trên mình con lừa của thầy cử khoan khoan đã don quote vội lên tiếng tôi muốn chủ tọa cuộc đấu kiếm và là người xét từ vấn đề này một vấn đề đã bao lần tranh cãi mà vẫn chưa ra lẽ thế rồi chàng nhảy xuống ngựa nắm chắc ngọn giáo đứng vòng vị trí ở giữa hai bên Lúc này thầy cử đang tiến lại gần Cochuelo với một vẻ ung sung và những bước đi chắc chắn. Còn Chuelo thì hùng hùng hổ hổ, mắt như đầy lửa. Hai bác nông phu ngồi trên lưng lừa quan sát cuộc chiến đấu một mất một còn này. Cochuelo vung kiếm tới tấp, lúc thì đâm, lúc thì chém, lúc bổ, lúc phạt như bão táp mưa xa. Còn đang xông xáo nhầm con sư tử điên, bỗng đâu bị một mũi kiếm của đối phương dí trúng miệng chặn đứng lại. Buộc anh ta phải hôn mũi kiếm Như hôn một thánh vật Mặc dù không với tất cả tấm lòng thành kính Như khi hôn một thánh vật thật Cuối cùng Thầy cử đâm trúng tất cả các huy áo Của con chê Chém rách bươm tà áo Và hai lần hất tung ngũ của anh ta Quẩn cho đến mệt nhòi Vượt hẹn vừa tức Anh này cầm đốc kiếm Dùng hết sức bình sinh lăng lên trời Khiến một trong hai bác nông phu Vốn là thơ lại. đã ghi vào biên bản là lưỡi kiếm bay xa gần ba phần tư giằng. Biên bản đó là một bằng chứng cho ta thấy rõ nghệ thuật đã thắng sức mạnh. Thế mẹ Sancho lại gần nói. Thưa thầy Tú, nói thật nếu ngài nghe lời khuyên của tôi, từ nay về sau ngài không nên thách đấu kiếm, mà chỉ nên đấu vật hoặc ném lao vì ngài có sức lực. Tôi nghe nói, những tay được gọi là giỏi kiếm có thể xuyên mũi kiếm qua lỗ kim. Tôi lấy làm sung sướng vì đã không phải trả giá đắt. Quang chơi lô đáp. Kinh nghiệm vừa qua cho tôi rõ sự thật mà trước đây tôi hoàn toàn không biết. Nói xong, anh ta đứng dậy ôm thầy cử. Hai người làm lành với nhau còn thân thiết hơn trước. Sợ buồn, họ lên đường ngay để sớm trở về làng của Kiteria, tức là làng của họ. Chẳng chờ bác Đông Phu thơ lại, còn đang mải đi tìm thanh kiếm. Trên đoạn đường còn lại, Thầy cử giới thiệu những ưu điểm của môn đấu kiếm bằng những lời lẽ cụ thể và những động tác dứt khoát, khiến mọi người đều thấy lợi ích của vũ thuật này. Riêng Quattrello phải chịu từ bỏ ý kiến bảo thủ của mình. Lúc này thì trời đã tối, từ xa họ thấy như có một khoảng trời đầy sao sáng ở phía trước làng, đồng thời vọng lại những âm thanh du dương của nhiều nhạc cụ như sáo chống con đàn cầm trũng chọe chống chuông. Khi đến gần thì thấy trên thân cây do tay người mới trồng ở đầu làng có treo vô số những ngọn đèn. Gió thổi nhẹ không làm rụng lá cây nên đèn không tắt. Các nhà công là đầu trò của đám cưới. Từng tốp một tốp một họ đi đi lại lại trên mảnh đất vui tươi này. Người nhảy búa kẻ ca hát kẻ chơi một trong nhạc cụ kể trên. Một không khí hoan lạc tràn ngập khắp cánh đồng. Một toán đông người đang bận bắc sàn để ngày hôm sau khán giả được xem thoải mái những trò vui và nhảy múa sẽ diễn ra tại nơi đây, dành cho lễ thành hôn của chàng Camacho giàu có và lễ tang của chàng Basilio. Mặc cho bác nông phu và thầy tú mời chào, Don Quixote không muốn vào làng. Viện lý do rằng các hiệp sĩ giang hồ xưa nay vẫn quen ngủ ngoài đồng hoặc giữa rừng, chứ không ngủ trong nhà, dù là mái nhà lợp bằng vàng. với lý do đó chàng nghĩ là quá đủ rồi và thế là chàng rẽ sang đường khác đi ngược ý muốn của sancho lúc này đang tiếc rẻ cảnh no ấm mà bác đã được hưởng tại lâu đài hay là ngôi nhà của don diego bình minh mặt trời chói chang vừa toảnh tiên nóng sấy khối những hạt xương long lanh như ngọc thì don Quixote đã vùng dậy để xua đuổi sự lười biếng và lên tiếng gọi giám mã sancho Chờ thấy bác còn đang ngáy, chàng bèn dừng lại và nói. Ôi, con người sung sướng nhất trên trái đất này. Anh ngủ thanh thản, không ghen ghét ai, và cũng chẳng bị ai ghen ghét, không bị lũ pháp sư hãm hại, và cũng chẳng bị phép thuật quấy rầy. Ta nhắc lại, và còn nhắc lại một trăm lần nữa. Hãy ngủ đi, hỡi con người không bị sự ghen tuông của tình đương say rứt, làm cho con chằn chọc. Không bị thức, Bởi những lo lắng về công nợ hoặc về bữa ăn hàng ngày hôm sau của mình và gia đình nghèo khổ bé nhỏ của mình. Tham vọng không làm cho băn khoăn. Hư vinh trên đời không làm bận tâm bởi vì những ước muốn của anh chỉ giới hạn trong việc chăm lo cho con lừa mà thôi. Còn chính bản thân anh lại do ta chăm sóc. Âu cũng là một trách nhiệm mà tạo hóa và tập quán trao cho các ông chủ để tạo thế cân bằng. Tớ thì ngủ. Trong khi chủ thì thao thức, nghĩ cách nuôi dưỡng và ban thưởng cho người hầu. Nhìn bầu trời sắc chì không đem lại giọt xương cho đất đai Người hầu không hề lo phiền, trái lại chủ lo. Vì trong khi trời làm đói kém bất mùa, ông ta vẫn phải nuôi ăn kẻ đã hầu hạ mình lúc phong đăng hòa cốc. Don Kiều tề cứ việc nói, Sancho chẳng trả lời vì bác còn đang ngủ. Vì bác chưa dậy ngay đâu, nếu đôn kiêu tê không lấy mũi giáo dựng bác lên. Còn ngay ngủ, bác quể hoài quay mặt nhìn tứ bề rồi nói. Nếu tôi không nhầm, từ phía lùm cây ở đằng kia, xông lên một mùi thơm ngậy của mỡ thỏi quay, chứ không phải là của cây trường thọ hay cây bách lý hương. Đồ hấu ăn im mồm đi. Đôn kiêu tê bảo, dậy. chúng ta sẽ đi dự đám cưới để xem anh chàng Basilio bị hắt hủi kia hành động như thế nào. Anh ta muốn làm gì thì cũng mạc. Sancho đáp: nếu không nghèo, chắc anh ta đã lấy Cetría rồi. Không đồng xu dính túi thì đừng hòng cưới với chàng xin Thưa ngài, tôi cho rằng kẻ nghèo phải biết an phận, đừng có tơ tưởng hão huyền. Tôi đánh cuộc một cánh tay rằng Camacho có thể nhốt Basilio trong một cái túi đầy tiền vàng. Nếu như vậy. Chắc chắn như vậy thôi. Kiteria là là đồ ngốc thì mới trên những của châu báo ngọc ngà mà Camacho đã và sẽ tặng để đi lấy anh chàng Basilio giỏi ném lao và đấu kiếm. Vì con ném lao giỏi đấu kiếm tài thì cũng chẳng ai mời vào quán thưởng một cốc rượu nào. Tài hoa mà không có tiền thì tài hoa mà làm gì? Song tài hoa mà lại dùng rỉnh tiền thì tôi cũng muốn tài hoa. muốn xây nhà vững chắc phải có nền vững chãi mà nền vững chãi nhất trên đời này là tiền thôi hãy kết thúc bài diễn văn của anh đi don Quixote bảo nếu cứ để cho anh tiếp tục nhai đi nhai lại cái bài đó anh sẽ không có thời giờ để ăn và ngủ nữa đâu vì anh anh sẽ nói suốt à nếu ngài mà có trí nhớ tốt sancho cãi chắc ngài còn nhớ những chương trong bản giao ước làm trước khi thầy trò ta xuất hành lần này Một trong chương đó có ghi là tôi được phép nói tha hồ một khi không đụng chạm tới ai hoặc tới uy tín của ngài. Cho tới nay tôi nghĩ rằng mình không vi phạm chương đó. Ta... ta chẳng hề nhớ chương đó. đôn Kiều tề nói. “Song dù có ghi như vậy, ta cũng yêu cầu anh thôi nói và đi theo ta. Những tiếng nhạc mà chúng ta nghe thấy tối hôm qua đã lại vang lên trong các thung lũng. Chắc chắn rằng Lễ cưới sẽ được tiến hành trong buổi sáng mát mẻ để tránh oi bức buổi chiều. Theo lệnh chủ, Sancho thắng yên cho con Rosinante và con lừa. Cả hai thầy trò leo lên rồi từ từ đi tới đám cưới. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Sancho là cả một con bò xiên vào thân cây tiểu du. Lò nướng là một đống củi cao như núi. Xung quanh lò đặt sáu cái nồi. Chắc là Những cái đồi này không làm bằng khuôn thường vì chúng to bằng sáu cái thùng. Mỗi cái chứa đủ thịt của cả một lò sát sinh. Trong đồi lọt thỏm những con cừu để nguyên chưa pha. non cứ như là chim câu vậy. Trên cây treo cứ man nào là thỏ đã lột ra và gà đã làm lông. Chờ để cho vào nồi Vô số chim buông săn bắn được cũng treo trên cây để hong gió cho khỏi ôi. Sancho đếm được hơn 60 bao rượu, mỗi bao đựng trên 30 lít, chứa đầy rượu hảo hạng. Bánh mì trắng tinh chất từng đống như những đống lúa trên sân. Format xếp như gạch đống thành một bức tường dày. Hai chảo dầu to hơn chảo thợ nhuộm dùng để rán bánh. Khi bánh chín, người ta xúc ra bằng hai cái sàng lớn rồi đổ vào chảo mật ong ở bên cạnh. Có trên năm chục nhà bếp cả nam lẫn nữ người nào cũng sạch sẽ chăm chỉ mặt mày hớn hở. Trong bụng con bò nhổ một tá lợn sữa, trong món bò nướng thêm thơm ngon. Đồ gia vị thì có đủ loại, không phải mua hàng cân mà là hàng yến, đựng trong cái hòm lớn. Tóm lại, những đồ chuẩn bị cho đám cưới tuy là quê mùa mộc mạc này nhưng lại rất phong phú, đủ cung phụng cho một cả một đạo quân. Sancho Panza nhìn không chán mắt cái gì cũng thích. Đầu tiên là những nồi hầm làm bác say mê và bác sẽ rất vui lòng được thưởng thức một bát. Những bao rượu cũng hấp dẫn và cả món bánh hoa quả dán trong chảo nữa. Gọi là chảo nhưng thật ra đó là những chiếc vạc lớn. Cuối cùng, cầm lòng không đậu và cũng chẳng biết làm cách nào khác, bác tiến lại gần một anh đầu bếp dùng những lời ngọt xớt của một kẻ đói bụng tán ăn. Stein được phép nhúng một miếng bánh bì vào nồi. Anh đầu bếp đáp. Ông anh nhà, nhờ có chàng Camacho giàu có, hôm nay không phải ngày cho cái đói hoành hành. Hãy xuống lừa và đi tìm quanh đây cái môi để vớt một hai con gà mà ăn cho thỏa thích. Chả thấy có cái nào cả. Sancho đáp. Hãy chờ một chút nhá. Đầu bếp nói. Chuyện vặt, có gì mà phải làm khách. Nói rồi. Anh ta lấy chảo vụt một cái nồi, vớt ra ba gà mái và hai ngỗng bảo Sancho. Anh bạn, anh hãy tạm lót dạ bằng cái bọt nước hầm này trong khi chờ đợi ăn cỗ. Nhưng mà tôi không có gì đựng, Sancho nói. Vậy thì mang cả chảo cả muôi đi thì cũng chẳng sao, vì Camacho giàu lắm, chỉ cần có vui thôi. Trong lúc Sancho mãi xin ăn. Don Kiêu Tê đứng nhìn một toán mười hai chàng đông phu áo quần bảnh bao đang đi tới. Họ cưỡi những con ngựa rất đẹp, có mang những bộ yên cương đắt tiền và đeo rất nhiều nhạc xung quanh ức. Tới nơi, họ nhất tề phi như bay trên đồng cỏ và cùng reo to. Tamai và Kiteria mua năm. Chàng giàu có bao nhiêu, nàng xinh đẹp bấy nhiêu, nàng xinh đẹp tuyệt chân. Ngày thế vậy, Don Quixote tự bảo. Rõ là... Mấy anh này chưa trông thấy mặt nàng Dunsenia làng Toboso của ta. Vi phỏng mà đã được trông thấy, chắc họ sẽ chẳng quá lời khen ngợi Kiteria như vậy. Lát sau, từ bốn phía kéo đến nhiều đội múa khác. Trong đó có đội múa kiếm gồm 24 chàng trai trẻ, đẹp, khỏe, mặc đồ vải mỏng trắng toát, đầu buộc khăn lụa mịn sạc sỡ. Một người trong toán cưỡi ngựa hỏi đội trưởng đội múa kiếm rằng... trong đội anh có ai bị thương không đó là một chàng trai nhanh nhẹn ơn chúa cho tới giờ chưa có ai bị thương cả đội trưởng đội múa kiếm đáp chúng tôi đều mạnh khỏe nói rồi anh ta nhập vào đội múa của mình vừa đi vừa vung đường kiếm rất tài tình khiến don quixote vốn giành giỏi môn này cũng phải chịu là một tay kiếm giỏi một cảnh tượng nữa cũng làm don quixote phải thích thú Đó là sự xuất hiện của một đám thiếu nữ rất xinh, rất trẻ, tuổi sàn sàn bằng nhau. Không dưới 14, tóc nửa, tết nửa xõa màu vàng óng, không thua gì ánh mặt trời. Đầu đội những vòng hoa nhài, hồng, bồng, gà, kim ngân. Đám thiếu nữ do một ông lão và một lão bà dẫn đầu. Cả hai trông vẻ đạo mạo. tuy cao tuổi, song vẫn còn nhanh nhẹn và vững vàng. Theo nhịp tiếng kèn mục tử, Các cô gái có đôi mắt trong sáng và đôi chân lẹ làng tỏ ra là những vũ nữ tài giỏi nhất thế gian. Tiếp đến, một đội búa khác mà người ta thường gọi là búa có lời. Đội này gồm 8 nữ thần đi thành hai hàng dọc. Một hàng do thần Cupido dẫn đầu, hàng kia do thần Phúc Lợi. Thần Cupido mang đôi cánh cung và ống tên. Thần Phúc Lợi mặc một bộ đồ sang trọng sặc sỡ dệt bằng tơ và chỉ vàng. Bốn nữ thần đi theo thần ái tình đeo trên lưng một tấm biển trắng có ghi tên bằng chữ to. Tên nữ thần thứ nhất là Thơ Ca. Nữ thần thứ hai là Ý nhị Nữ thần thứ ba là Thế Gia. Nữ thần thứ tư là Dũng Cảm. Bốn nữ thần theo sau thần Phúc Lợi cũng vậy. Hào Phóng là tên nữ thần đi đầu. Bổng Lộc là tên nữ thần thứ hai. Bảo Vật là tên nữ thần thứ ba. Còn nữ thần cuối cùng là An Hưởng. Dẫn đầu đội múa có bốn người khiêng một tòa lâu đài bằng gỗ. Họ mặc quần áo tết bằng lá cây trường xuân đằng và bằng gai nhuộm xanh, hóa trang thành bốn chú mỏi, Non cứ như là thật, suýt nữa làm cho Sancho chết khiếp đi. Bốn mặt lâu đài có ghi bất khả xâm phạm. Đội múa có bốn nhạc công đánh trống và thổi giáo rất hay. Thần Cupido mở đầu biểu diễn hai động tác múa ngước mắt lên dương cung nhằm vào một thiếu nữ đang đứng dựa tường trên một lâu đài và nói với cô ta rằng ta là chúa tể buôn loài trên không trung mặt đất và biển cả cũng như hết thảy những gì nằm sâu dưới vực thẳm hãi hùng ta không hề biết sợ ta muốn gì được đấy dù ta đòi hỏi những điều không thể làm được mọi sự trên đời Do ta điều khiển sắp xếp định đoạt Dứt lời, thần Cupido bắn một phát tên lên rồi trở về chỗ. Tiếp theo, thần Phúc Lợi cũng đi hai động tác nữa. Những người đánh chống dừng tay, thần Phúc Lợi hướng về phía cô gái trên lâu đài, rồi lại nói. Ta tài giỏi hơn thần ái tình, dù cho thần ái tình chỉ lối ta đi. Ta thuộc dòng giống ưu Việt, danh tiếng nhất mà tạo hóa sinh ra trên trái đất này. Ta là thần phúc lợi, vì ta mà bao người hư hỏng, xong thiếu ta thì mọi việc khó thành. Thần phúc lợi này xin mãi mãi phụng sự nàng. Amen. Thần phúc lợi rút lui, thần thơ ca tiến ra, cũng đi mấy bước, ngước mắt nhìn thiếu nữ trên tường cao rồi nói. Đương tử ơi, với những ý nghĩ tốt đẹp, cao thượng và trang nghiêm, thần thơ ca dịu dàng này, Dân nàng tấm linh hồn phủ bằng cả ngàn bài thơ. Nếu nàng không vật ý vì ta quá sốt sắn, ta sẽ dùng lời thơ ca để ca tụng số phận của nàng, một số phận mà nhiều cô gái mong ước. Thần thơ ca tránh sang một bên. Thần hào phóng tiến ra, dạo mấy bước, rồi cất tiếng. Người ta bảo rằng hào phóng không phải là hoang toàn, cũng không phải biểu thị của thờ ơ lạnh nhạt. song để làm đẹp ý nàng, ta muốn làm một kẻ hoang toàn. Tuy đó là tật xấu, nhưng là tật xấu đáng yêu của một kẻ si tình muốn bày tỏ nỗi lòng bằng những tặng vật dâng lên nàng. Lần lượt, các nữ thần của hai tốp ra mắt khán giả, búa đọc thơ rồi rút lui. Thơ thì có bài hay bài giờ Don Quixote chỉ nhớ mấy bài trên mặc dù trí nhớ của chàng rất tốt. Sau đó, hai tốp cùng ra múa, lúc hợp, lúc tản thật là nhẹ nhàng uyển chuyển. Mỗi khi lượn qua trước mặt tòa lâu đài, thần ái tình lại bắn mấy phát tên lên, còn thần Phúc Lợi thì tung những quả cầu vàng. Sau khi múa hồi lâu, thần Phúc Lợi rút ra một cái túi bằng da mèo vằn non có vẻ đầy tiền, quăng mạnh vào tòa lâu đài, khiến các thanh ván tung ra và đổ lạ tả. Chỉ còn lại cô gái đứng chơ vơ. Thần Phúc Lợi cùng bốn nữ thần bèn tiến lại tròng vào cổ cô ta. Một cái dây xích bằng vàng làm ra vẻ định bắt mang đi. Lập tức thì thần ái tình cùng cả tốp sông tới như để muốn giữ cô ta lại. Tất cả những động tác của hai tốp đều theo nhịp trống rất khớp. Rồi các chú mọi đứng ra giàn hỏa đôi bên, nhanh chóng dựng tấm ván và cô gái lại trở vào trong lâu đài. vở múa kết thúc người xem tán thưởng nhiệt liệt don Tê hỏi một nữ thần xem ai đã soạn và dựng vở múa này thì nữ thần đáp đó là một nhà tu hành trong làng ông ta có tài sáng tác những điệu múa như vậy don Tê nói tôi dám cam đoan rằng cái anh chàng tú tài hay nhà tu hành này có thiện cả với camacho hơn với basilio Và chắc chắn anh ta diễu thiên hạ giỏi hơn là đọc kinh. Anh ta đã khéo lồng và vở múa những tài mọn của Basilio cùng sự giàu sang của Camacho. Ngài chủ nói vậy, Sancho Panza bảo, Tôi đứng về phía đức vua, tôi bênh Camacho. Sancho, hiển nhiên bi là một kẻ xấu xa, cùng một suộc với những ai chỉ biết phù định. Tôi... Tôi chẳng biết cùng một ruột với những ai. Sancho đáp, chỉ biết rằng không đời nào tôi với được trong nồi của Basilio món bọt nước hầm tuyệt vời này như tôi đã vớt trong nồi của Camacho. Nói rồi, bác dơ cái chảo đầy gà ngỗng, cầm một con, ăn với một vẻ đắc chí và ngon lành. Bác bảo, Basilio nghèo thì phải chịu phần thiệt. Con người ta càng có nhiều của càng đáng quý, và càng đáng quý lại càng có nhiều của. Ngày trước, bà tôi vẫn bảo rằng, trên đời này chỉ có hai hạng người. Hạng người có của và hạng người không có của. Và bà tôi đứng về phía người có của. Thời buổi ngày nay, thưa ông chủ Don Quixote, thiên hạ chuộng người có của hơn có tài. Một con lừa đeo đầy vàng còn hơn là con ngựa mang bộ yên thường. Bởi thế, tôi xin nhắc lại là, tôi về phe Camacho vì rằng, Bọt nước hầm trong nồi của anh ta là ngỗng, là gà, là thỏ rừng. Còn bọt nước hầm trong nồi của Basilio chỉ là nước lã mà thôi. Sancho, mi, mi diễn thuyết xong chưa? Don Kiêu hỏi. Tôi xin kết thúc ở đây vì thấy ngài có vẻ không thích nghe. Sancho đáp. Quả thật, nếu không phải vì lý do đó, thì tôi đã chuẩn bị nói trong ba ngày rồi. Lạy chúa! Mong sao ta được nhìn thấy mi cấm khẩu trước khi ta nhắm mắt, Don Kiều nói. Cứ cái đà này thì trước khi ngài chết, tôi đã ăn đất rồi, Sancho đáp. Và khi đó, có lẽ tôi sẽ câm bặt không nói nửa lời cho tới ngày tận cùng của trái đất, hoặc ít nhất là tới ngày phán xét cuối cùng. Ôi Sancho, dù có vậy chăng nữa, sự câm lặng của Mi cũng không bù được những lời Mi đã nói, đang nói và sẽ còn nói nữa. Chừng nào mà Mi còn sống, và chăng theo lẽ tự nhiên, ngày chết của ta phải đến trước ngày chết của Mi, cho nên ta không bao giờ hy vọng nhìn thấy Mi bị câm, nói quá đi, kể cả khi Mi uống rượu hay là ngủ. Thật tình thương ngài, ta không thể tin vào mụ thần chết xương xẩu được. Mụ ăn thịt càng cừu non lẫn cừu già. Tôi có nghe cha xứ nói rằng mụ vào cả những tòa tháp thâm nghiêm của vua chúa lẫn những túp lều hèn mọn của người nghèo mụ ưa dùng hình thức cứng rắn hơn là mềm dẻo mụ không khách khí chút nào cái gì mụ cũng ăn việc gì cũng làm và nhét đầy túi mọi hạng người mọi lứa tuổi mọi tầng lớp thợ gặt còn ngủ chưa mụ thì gặt bất kể lúc nào gặt cả cỏ khô lẫn cỏ xanh hình như mụ không nhai mà nuốt chừng các con mồi Vị mũi đói cào, đói cấu, không bao giờ no. Và mặc dù mụ không có bụng, người ta nghĩ rằng mụ mắc bệnh thủy nhũng và thèm khát muốn uống cạn cuộc sống của con người, như ta uống một vò nước tươi mát vậy. sancho Anh thốt ra những lời thật là khôn ngoan. Xong nói đến đó. Nói đến đó thôi, cả huyết khôn lại dồn đến dại. Quả thật, những điều anh vừa nói về thần chết, tuy bằng những danh từ quê kịch, Chẳng khác gì những điều mà một nhà truyền giáo giỏi giang có thể nói được. Ta nói thật đấy, anh có năng khiếu. Nếu lại có kiến thức nữa, thì có thể sách một cái bục trong tay mà đi khắp thế gian đăng đàn thuyết giáo như ai đấy. Ai sống lâu thì thuyết giáo giỏi. Sancho đáp, riêng tôi chẳng biết lý thuyết nào cả. Anh cũng chẳng cần tới. Don Kiều Tê nói, có một điều ta không hiểu nổi. Người ta thường bảo... Có biết kính sợ Chúa mới trở thành người hiểu biết. Anh sợ một con thằn lằn hơn sợ Chúa. Vậy mà, sao biết nhiều chuyện thế? Thưa ông chủ, Ngài hãy bình phẩm những hành động kiếm hiệp của Ngài thì hơn. Sàn đáp, đừng nên xen vào bình phẩm người khác nhút nhát hay dũng cảm. Tôi kính sợ Chúa như mọi người trong làng. Thôi, Ngài hãy để tôi thanh toán món bọt nước hầm này. Những cái khác đều là chuyện nhảm nhí mà ta sẽ phải trả giá ở thế giới bên kia. Dứt lời, bác tiếp tục tấn công chảo gà ngỗng một cách hết sức ngon lành, khiến đồn Kiều tê đâm thèm. Và chắc chắn chàng sẽ hỗ trợ cho giá mã của mình nếu không có một sự việc ngăn lại, một sự việc không thể không kể lại ở dưới đây. Don Quixote và Sancho còn đang trò chuyện như kể ở chương trên. Bỗng đầu thấy có tiếng ồn ào, náo nhiệt. Thì ra, đám đông phu cưỡi ngựa cái đang vừa gieo hò một phi như bay đi đón cô dâu chú rể. Camacho và Kiteria tiến vào giữa cảnh tưng bừng đàn nhạc múa ca. Đi theo hai người có cha sứ, bà con hai họ và những nhân vật tai to mặt lớn trong vùng. Ai nấy quần áo bảnh bao. Nhìn cô dâu Sancho nói. phải công nhận là cô dâu không quê mùa chút nào mà diện như là bà hoàng bà chúa vậy. trông kìa, sợi dây đau cổ hẳn phải bằng san hô quý và cái áo màu xanh viền sa tanh trắng kia phải bằng nhung tơ hảo hạng. hãy nhìn đôi tay đeo chiếc nhẫn bằng huyền kia kìa, lại còn chiếc vòng nữa chứ. tôi xin đi đằng đầu nếu không phải là vòng vàng vàng nguyên chất đấy có gắn ngọc trai trắng như sữa đặc, mỗi viên trị giá phải bằng Một con mắt người ấy. Ôi cha mẹ ơi, bộ tóc mới đẹp làm sao? Nếu không phải tóc già, cả đời tôi chưa nhìn thấy bộ tóc nào dài và vàng hơn. Thử xem có ai dám chê dáng người cô ta không nào? Thật chẳng khác gì, một cây trà là biết đi. Còn đồ trang sức cài trên tóc và đeo ở cổ thì cứ như là những chùm quả trà là và chiêu chít trên cây vậy. Tôi xin thề rằng cô ta sinh gái có một, Thật đáng mặt là cô dâu. Nghe những lời khen quê bùa cục bịch của Sancho Panza, Don Quixote không nín được cười. Tuy trong bụng cũng phải công nhận rằng, ngoài tình nương của mình là nàng Dulcinea ở làng Toboso, chàng chưa hề thấy có một người đàn bà nào lại xinh đẹp hơn cả. Sắc mặt Kiteria có phần nhợt nhạt. Có vì... Chắc là cả đêm hôm trước, các cô dâu thường bận chuẩn bị cho lễ cuối ngày hôm sau. Cả đoàn đi lại một cái sân khấu có giải thảm kết hoa ở một góc cánh đồng. Tại đấy sẽ tiến hành hôn lễ và sau đó xem biểu diễn ca múa cùng những trò vui khác. Mọi người vừa tới nơi, bỗng nghe phía sau có tiếng kêu to. Khoan đã, không đi đâu mà vội, hỡi những con người vô tình kia. Nghe tiếng kêu, tất cả quay đầu lại thì thấy có một người mặc áo choàng đen điểm những mảnh lụa hồng hình ngọn lửa đang đi tới. Trên đầu mang một vòng tang kết bằng lá chắc bá, tay cầm một cây gậy lớn. Đến gần chút nữa, mọi người nhận ra đó là chàng Basilio sinh trai. Ai nấy đều hồi hộp, không hiểu lời chàng vừa thốt ra sẽ dẫn đến kết quả gì. Lo lắng sự có mặt của chàng vào lúc này sẽ dẫn tới chuyện chẳng lành. Basilio tới nơi có vẻ mệt nhọc, hơi thở hồn hển. chẳng đến trước mặt cô dâu chú rể cắm phập cây gậy có đầu bịt sắt xuống đất Mặt biến sắc Mắt nhìn thẳng vào Kiteria Nói bằng một giọng khàn khàn run run Hỡi Kiteria phụ bà Hẳn nàng biết rằng Theo luật thiêng liêng mà chúng ta đều tôn trọng Chừng nào ta còn sống Thì nàng không được lấy ai khác Nàng cũng chẳng lạ gì Bấy lâu nay Ta đã bỏ cả thời giờ và sức lực ra những mong có một cuộc sống khá giả hơn và ta không hề làm điều gì hại đến thanh danh của nàng vậy mà nàng đã phụ tấm lòng tốt của ta trao vật sử của ta cho kẻ khác một kẻ nhờ có của cải mà được hưởng cả giàu sang lẫn hạnh phúc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 Ta không nghĩ rằng kẻ đó xứng đáng được hưởng, chẳng qua do trời ban cho mà thôi. Ta sẽ tự tay tước bỏ những gì phá hoại hoặc cản trở hạnh phúc của kẻ đó bằng cách kết liễu cuộc đời ta. Cầu cho Campacho giàu sang, sống buôn đời hạnh phúc với Kiteria bạc tình. Basilio nghèo khổ phải chết. Sự nghèo khổ đã bẻ gãy đôi cánh hạnh phúc của chàng và dẫn chàng xuống mồ. Dứt lời, Basilio, nắm lấy cây gậy rút mạnh, nửa chiếc gậy vẫn cắm chặt xuống đất, được kia rời ra để lộ một thanh gươm ngắn bên trong. Thì ra, cây gậy là bao gươm. Chàng cắm phần đốc gươm xuống đất rồi nhanh như chớp lao mình thẳng vào mũi gươm. lưỡi gươm xuyên suốt người, trồi ra sau lưng tới một nửa. Đầu mũi gươm máu chảy ròng ròng. chàng basilio đáng thương ngã vật ra đất máu me đầm đìa bị chính lưỡi gươm của mình đâm vào bạn bè của basilio vội tới cứu xót thương cảnh bần hàn và nỗi bất hạnh của chàng don quixote cũng bỏ cả rocinante chạy lại cầm tay chàng lên thì thấy chàng chưa tắt thở mọi người định rút gươm nhưng cha xứ có ý kiến là không nên chừng nào chưa rửa tội cho chàng Vì nếu rút ra thì chàng sẽ chết liền. Lúc này Basilio đã hơi tỉnh. Bằng một giọng thảm thiết, chàng phều phào nói. Hỡi, Kiteria tàn nhẫn. Nếu nàng vui lòng trao tay cho ta và nhận là vợ ta trong giờ phút sinh ly này, ta nghĩ rằng hành động liều lĩnh của ta có thể tha thứ được. Vì bằng việc làm đó, ta đã đạt được mong muốn là trở thành chồng nàng. Nghe thế vậy, cha xứ khuyên chàng hãy lo tới hạnh phúc vĩnh cửu của linh hồn hơn là những khoái lạc và nhục thể, và hãy thành khẩn xin lỗi Chúa về những tội lỗi và hành động tuyệt vọng của mình. Basilio đáp là, sẽ không khi nào chịu sửa tội nếu trước đó Kiteria không nhận làm vợ chàng. Rằng điều đó sẽ thúc đẩy và giúp chàng có đủ sức để thú tội. Nghe những lời của kẻ hoạn nạn. Don Quixote lớn tiếng phát biểu rằng yêu cầu của Basilio là rất chính đáng, rất hợp lý và cũng rất dễ thực hiện. Nếu Camacho đón Kiteria, quả phụ của Basilio dũng cảm về làm vợ, thì điều đó cũng chẳng xấu mặt nào. Có khác chi chàng đón Kiteria từ tay bố đẻ của đàn. Chàng nói tiếp. Vấn đề ở đây chỉ là nói một chữ có mà thôi. Bởi chưng, giường cưới của cuộc hôn lễ này là nấm mồ. Từ nãy, Camacho vẫn đứng nghe, lòng dạ bồi hồi bối rối không biết xử trí ra sao. Trong khi đó, bạn hữu của Basilio nhao nhao yêu cầu chàng đồng ý cho Kiteria nhận làm vợ Basilio, để linh hồn Basilio được thanh thoát từ dã cõi đời. Cuối cùng, phần vì xúc động, phần bị thúc bách, Camacho lên tiếng. nếu kiteria muốn làm việc đó tôi cũng không phản đối vì điều này chỉ làm chậm đôi chút việc cử hành hôn lễ của tôi mà thôi mọi người lại tới trước mặt kiteria van xin khóc lóc hoặc dùng lời lẽ trí tình thuyết phục nàng trao tay cho chàng basilio khốn khổ song kiteria cứ chơi như đá im như tượng như thể không biết không thể không muốn trả lời và chắc nàng sẽ đứng ý như vậy mãi nếu cha xứ không lên tiếng bảo Nàng định làm gì? Thì hãy quyết định ngay, kẻo Basilio sắp hồn lìa khỏi xác rồi. Chẳng còn thời giờ chần chừ nữa đâu. Thế là chàng nói chẳng rằng với một vẻ bối rối buồn sầu ngơ ngác, nàng Kiteria xinh đẹp tiến lại gần Basilio lúc này mắt đã lờ đờ, hơi thở ngắn và gấp, bồm lầm bẩm nhắc tên Kiteria. Điều đó chứng tỏ chàng muốn chết như một kẻ dị giáo, chứ không phải một tín đồ khi tô giáo. Tới nơi, Kiteria quỳ xuống, không nói mà chỉ ra hiệu bảo Basilio đưa tay cho mình. Basilio mở mắt nhìn nàng chăm chú và nói, Ôi Kiteria, nàng đã động lòng chắc ẩn, song tình thương của nàng giờ đây lại là con dao kết liễu đời ta. Vì ta không còn sức để hưởng hạnh phúc mà nàng đem tới cho ta lúc này. Khi nàng nhận ta làm chồng, Và ta cũng không còn đủ sức để dẹp nỗi đau đớn đang nhanh chóng che lấp đôi mắt ta bằng bóng đen khủng khiếp của cái chết. Ta chỉ cầu xin nàng một điều. Ôi ngôi sao bất hạnh của ta! Là trong lúc này, nàng bảo ta đưa tay cho nàng và trao tay nàng cho ta. Xin đừng làm vì nghĩa vụ hoặc để lừa dối ta một lần nữa. Nàng hãy công nhận rằng nàng trao tay cho ta Như cho một người chồng chính thức, không vì một sức ép buộc nào cả. Trong giây phút này, nàng không nên lừa dối ta hoặc đóng kịch đối với một kẻ luôn luôn tỏ ra trung thành với nàng. Trong lúc nói như vậy, Basilio ngất đi ngất lại mấy lần, khiến cho những người có mặt tưởng sau mỗi lần ngất chàng đi luôn. Kiterian ngượng ngập đưa tay phải, nắm lấy tay phải của Basilio và nói. không một sức mạnh nào có thể ép buộc ý chí của em bởi vậy với tất cả sự tỉnh táo trong đầu óc em xin trao tay cho chàng coi chàng là chồng chính thức và em cũng xin cầm bàn tay của chàng tự ý trao cho em nếu như tai ương mà chàng đã tự chuốc lấy trong cơn tuyệt vọng không làm dối trí chàng ta xin trao tay cho nàng basilio đáp ta không hề dối trí trái lại Đầu óc ta tỉnh táo như trời kia đã ban cho ta. Bởi vậy, ta xin nhận là chồng nàng. Em cũng xin nhận làm vợ chàng. Kiteria nói, dù chàng còn sống nhiều năm nữa, hay dù người ta cướp chàng khỏi tay em để mang đi trôn. À, cái anh chàng này bị thương nặng, mà sao lại còn nói khỏe thế? Sancho Panza nhận xét. Bảo anh ta đừng có tán tỉnh nữa. Và hãy lo cho linh hồn của mình đi thì hơn. Xem chừng anh ta còn sống dai chứ chưa chết ngay đâu. Trong khi Basilio và Kiteria nắm tay nhau, cha xứ bùi ngùi xúc động làm lễ giáng phúc cho hai người và cầu trời dành cho linh hồn của Tân Lang một nơi nghỉ tốt lành. Lễ giáng phúc vừa kết thúc. Basilio đã đứng phát lên lanh lẹn chưa từng thấy và rút ngay lưỡi gươm đang cắm trên người. Tất cả đều sửng sốt, một vài người ngây thơ và ít suy nghĩ thì reo lên. Phép màu, ô phép màu. Basilio giải thích, không phải phép màu, mà là kỹ xảo thôi. Cha sứ bàng hoàng hoảng hốt chạy lại, đưa cả hai tay sờ nắn vết thương trên người Palizio. Thì thấy lưỡi gươm không đâm vào thịt và sườn của chàng, mà lại xuyên qua một cái ống sắt chứa đầy máu, được bố trí rất khéo ở bên sườn. Sau này mới biết là máu đã được pha chế cho khỏi đông Cha sứ, Camacho và tất cả mọi người đều cảm thấy bị lỡm. Riêng cô dâu không tỏ vẻ khó chịu về trò đùa này Không những thế, khi thấy có ý kiến cho rằng Cuộc hôn lễ này có tính chất bịp bợm, đến vô giá trị Nàng đã đáp lại là sẵn sàng nhận làm vợ Basilio một lần nữa Do đó mà mọi người đều cho rằng Cô cậu đã mưu mô với nhau để bày ra chuyện này Camacho và bè bạn của chàng tức điên, muốn trả thù ngay, và có nhiều người đã rút gươm xông lại Basilio. Đồng thời, số đông bạn bè của Basilio cũng đã vung gươm lên để bảo vệ chàng. Don Quixote cũng nhảy lên ngựa xông vào. Thấy chàng lăm lăm ngọn giáo khiên che kín thân, mọi người giạt ra. Sancho chưa hề thấy có cảnh nào vui nhộn như thế. Bác Bèn nén bình bên trước nồi đã cung cấp cho bác món bọt nước hầm tuyệt vời, nghĩ rằng nơi đây là thánh địa, ai cũng phải kiêng nẻ. Đôn Kiêu Tê cất cao giọng nói, dừng tay lại, các ngài hãy dừng tay lại. Thật là phi lý nếu các ngài trả thù sự xúc phạm do tình yêu gây ra cho ta. Phải biết rằng tình yêu cũng giống như chiến tranh, cũng như trong chiến tranh, Dùng mưu để đánh bại kẻ thù là điều chính đáng và thông thường trong cuộc đọ dững giành giật tình yêu. Những hành động dối trá lừa lọc, hòng đạt tới mục đích mong muốn đều không đáng chê trách, miễn là không làm tổn thương đến danh dự của người mình yêu. Do sự sắp xếp có lý và có tình của con tạo, Kiteria đã thuộc về Basilio, và Basilio cũng đã thuộc về Kiteria. Camacho có nhiều của cải, Bất cứ lúc nào ở đâu và bằng cách gì, chàng vẫn có thể dùng tiền tài để đạt được ý muốn. Basilio không có gì khác ngoài con cừu nhỏ bé này. Dù ai quyền thế đến đâu, cũng không được cướp đi của chàng. Khi chúa đã kết xe hai người, không ai có thể chia lìa họ được. Và kẻ nào có ý định đó, trước tiên phải nếm một đòn của ngọn giáo này. Dứt lời, chàng vung mạnh ngọn giáo lên. với một vẻ rất thành thạo, khiến ai chưa từng biết chàng đều phải khiếp đảm. Đối với Camacho, thái độ lạnh nhạt vừa rồi của Kiteria đã hằn sâu trong đầu óc, khiến chàng quên phát con người đó. Đã vậy, cha sứ, một con người khôn ngoan và có thiện ý, lại đem lời hay lẽ thiệt ra giảng giải, khiến cho Camacho và phe cánh của chàng cũng nguôi giận. Chứng cứ là họ tra gươm vòng vỏ, và chê trách tính nhẹ dạ của Kiteria hơn là trò bịp của Basilio. Camacho còn phát biểu là nếu Kiteria đã yêu Basilio khi còn con gái, chắc nàng cũng sẽ yêu chồng sau khi cưới. Riêng chàng phải cảm tạ thượng đế, vì may sao người đã không trao Kiteria cho chàng. Thế là nỗi tức giận của Camacho cùng bè cánh của chàng Huay đi và bạn hữu của Basilio cũng trở lại bình tĩnh. Để tỏ ra bình không thủ oán và để tâm cuộc bày trò của Basilio, chàng Camacho giàu có muốn rằng cuộc vui cứ tiếp diễn như thế, chàng vẫn tổ chức lễ cưới vậy. Tuy nhiên, Basilio, vợ chàng và bè bạn của chàng không muốn dự và quay về làng của Basilio. Cho hay, những kẻ nghèo khó nhưng có đức có tài cũng được người ta trọng vọng có giúp đỡ như những kẻ giàu sang được kẻ khác sum xue định bở. Họ mời cả Don Quixote về, coi chàng là một con người quân tử. Riêng Sancho buồn nẫu cả ruột, vì thấy không được ăn bữa cỗ linh đình của Camacho và giữ các đám hội hè còn bờ đến tận khuya. Mỏi mệt và buồn bã, bác đành theo chân chủ lúc này đã nhập bọn với Basilio. Tuy phải bỏ lại phía sau những nồi hầm béo ngậy nhưng vẫn ôm theo hình ảnh chúng trong lòng. Bác chỉ mang được cây chảo trong con món bọt nước hầm đã gần hết, Tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý đã tiêu tan. Tiếc ngẩn tiếc ngơ, tuy bụng vẫn còn no, bắp khuất lửa theo vết chân con Rosinante. Để tỏ lòng biết ơn con người đã đứng ra bênh vực cho hạnh phúc của mình, đôi vợ chồng mới cưới tiếp đãi Don Quixote rất nồng hậu và linh đình. Họ coi chàng là một người vừa dũng cảm vừa giỏi sang, ví chàng như một vị tướng tài và một nhà hùng biện Trong ba ngày liền, Sancho ta cũng được ăn uống phè vỡn. Theo Basilio kể lại, kế hoạch giả tàng dùng gươm tự sát không được báo trước cho nàng Kiteria xinh đẹp biết, mà là mưu kế riêng của chàng nhằm đạt được kết quả như ta đã thấy. Basilio cho biết thêm là chàng có phổ biến kế hoạch đó cho một vài người bạn để khi cần thiết họ giúp một tay trong việc thực hiện trò lừa. Ta không thể! Và cũng không nên coi những việc làm nhằm mục đích tốt đẹp là trò lừa. Đôn Kiều Tề nói, yêu nhau mà lấy được nhau là đạt được mục đích tốt đẹp nhất. Song phải coi chừng vì kẻ thù lớn nhất của tình yêu là sự đói khổ và túng thiếu triển biên. Tình yêu mang lại điểm sung sướng, vui thú. Nhất là khi ta được làm chủ con người ta yêu, kẻ thù trực diện và công khai của tình yêu là thiếu thốn nghèo nàn. Tôi nói vậy. Là có ý muốn nhắn nhủ Ngài Basilio, hãy xếp những tài mọn của Ngài đi, vì nó chỉ mang lại cho Ngài danh tiếng, chứ không làm ra tiền bạc. Hãy lo làm giàu bằng những cách nào chính đáng và khôn khéo. Với người khôn ngoan chăm chỉ thì không thiếu gì cách. Đối với một người nghèo lương thiện, nếu như một người nghèo có thể vẫn lương thiện, có một người vợ đẹp khác nào có một vật quý, nếu bị ai lấy mất, tức là mất luôn cả danh dự. Một người đàn bà đẹp và nết na sống chung thủy với một người chồng nghèo, xứng đáng được tặng vòng nguyệt quế và vòng lá kè tiêu biểu cho sự thắng lợi. Sắc đẹp tự nó đã gợi lên sự ham muốn trong lòng người, và những con đại bàng cùng những loài chim hiến sẵn sàng lao vào miếng mồi ngon dùng để bẫy chúng. Nhưng nếu sắc đẹp lại đi đôi với sự nghèo khổ túng bấn thì cả những con quạ con diều hâu cùng những loài chim tầm thường khác cũng bầu vào. Và người đàn bà nào đứng vững trước gần ấy cuộc tấn công đáng được coi là niềm vinh quang của chồng mình. Hỡi chàng Basilio Khôn Ngoan, có một hiền nhân nào đó đã phát biểu rằng, Trên đời này, chỉ có một người đàn bà nết na, Và ông ta khuyên các ông chồng hãy nghĩ và tin rằng người đàn bà nết na duy nhất đó chính là vợ mình. Như thế, sẽ được sống hạnh phúc. Tôi chưa lấy vợ, và cho tới giờ tôi cũng chưa hề nghĩ tới việc đó. Tuy nhiên, tôi có thể góp ý cho người nào hỏi tôi về cách thức kén chọn một người đàn bà để lấy làm vợ. Trước tiên, tôi sẽ khuyên người đó phải quan tâm tới tiếng tăm hơn là của cải. Bởi chưng một người đàn bà đức hạnh được thiên hạ tôn sùng không chỉ vì đức hạnh của mình, mà còn vì thái độ bên ngoài nữa. Thường khi, những cử chỉ xuồng xã phóng túng còn làm tổn thương tới danh dự của người đàn bà hơn là những lỗi lầm bên trong. nếu ta đưa về nhà một người đàn bà nết na, ta có thể dễ dàng gìn giữ được, thậm chí bồi dưỡng cho họ càng thêm nết na. nhưng nếu ta dước một người đàn bà xấu nết về, thì phải mất nhiều công sức uốn nắn, vì rằng chuyển từ thái cực này sang thái cực kia không phải là việc dễ làm. tôi không bảo là không thể làm được, song tôi thấy đó là điều khó. nghe chủ phát biểu, Sancho lẩm bẩm một mình. Mỗi khi nói những chuyện đứng đắn nghiêm túc, ông chủ bình thường bảo là mình có thể xách một cái bục trong tay đi khắp thế gian đăng đàn thuyết giáo như ai. Mình cũng nói lại rằng mỗi khi ông ta tuôn ra những lời phát biểu và những câu khuyên nhủ, không những ông ta có thể xách một cái bục trong tay mà cả hai cái bằng một ngón tay và đi khắp nơi thuyết giáo liên tục. Quỷ thật, một con người biết nhiều thế mà lại đi làm hiệp sĩ giang hồ. mình cứ nghĩ trong bụng là ông ta chỉ biết những chuyện gì dính dáng đến nghề hiệp sĩ mà thôi ngờ đâu không có chuyện gì là ông ta không xiên được cái nĩa vào don quioto thoáng nghe sancho lẩm bẩm mấy câu đó bèn hỏi sancho anh lẩm bẩm gì vậy tôi chẳng nói gì và cũng chẳng lẩm bẩm gì cả sancho đáp tôi chỉ tự nhủ rằng tôi tiếc không được nghe những lời ngài vừa nói ở đây trước khi tôi cưới vợ lúc này tôi muốn nói Ôi tự do thật là đáng quý. Sancho Teresa của anh xấu lắm sao? Don Kiều Tề hỏi. Không xấu lắm, nhưng cũng chẳng tốt lắm. Sancho đáp. Ít nhất mộ ta cũng không được tốt như tôi mong muốn. Sancho, anh nói xấu vợ như vậy là không tốt. Don Kiều Tề bảo. Vì vợ anh là mẹ của các con anh. Chúng tôi chẳng nợ nần gì nhau cả. Sancho đáp. Hứng lên, mụ nói tôi chẳng ra cái gì. nhất là khi lên cơn ghen những lúc ấy quỷ sa tăng cũng không chịu đổi trong ba ngày nghỉ ngơi tại nhà vợ chồng Basilio thầy trò Don Quixote được tiếp đãi hầu hạ như những ông hoàng sau đó Don Quixote nhờ thầy cử giỏi kiếm tìm cho một người dẫn chàng tới hang Buñestino vì chàng rất muốn nhìn tận mặt để xác minh xem những kỳ quan mà dân chúng quanh vùng đồn đại có thật hay không Thầy cử đáp là sẽ giới thiệu chú em họ, một sinh viên hiếu học và ham đọc sách kiếm hiệp. Chú em này sẽ rất vui lòng dẫn chàng tới cửa hang, và còn đưa đi xem những hồ nước ở Rudera nổi tiếng khắp xứ Mancha và cả khắp nước Tây Ban Nha nữa. Thầy cử nói tiếp, Ngài sẽ có người hầu chuyện tâm đắc vì chú em tôi viết soạn ra sách để in và để tặng các ông hoàng bà chúa. Lát sau, chú em thầy cử tới, Cưỡi một con lừa chửa yên lừa trải một tấm thảm sạc sỡ. Sancho đóng yên cho Rosinante và lừa của mình, nhét đầy lương ăn và cái túi hai ngăn. Chú em thầy cử cũng mang theo một cái túi hai ngăn đầy ắp Rồi cả ba người cầu chúa ban phúc lành, chào từ biệt chủ nhà và lên đường, hướng về hang Bontesinos nổi tiếng. Đi đường, đông kiêu tê hỏi chú em làm công việc gì, học hành bôn gì, có nghề nghiệp gì không? Chú em đáp, nghề nghiệp của tôi là nghiên cứu chủ nghĩa cổ điển. Công việc của tôi là viết sách để in, những sách này rất bổ ích, đồng thời giải trí cho mọi người trong nước. Một trong cuốn sách đó tên là Sách về trang phục, trong đó tôi giới thiệu 703 kiểu với đầy đủ màu sắc số liệu tiêu ngữ các hiệp sĩ cung đình có thể chọn trong đó kiểu nào vừa ý để đi dự hội hè đình đám. Khỏi phải hỏi han cầu cạnh ai và cũng khỏi phải moi óc ra, nhưng người ta thường nói, để tìm được kiểu nào phù hợp với ý muốn. Có những kiểu cho anh hay ghen, cho người bị khinh miệt, cho kẻ bị bỏ rơi, rất thích hợp với từng người. Tôi còn viết một cuốn khác mà tôi định đặt tên là Những Biến Hóa hoặc Ovidio Tây Ban Nha. Đây là một sáng tác mới lạ, trong đó tôi bắt chước lối văn hài hước của Ovidio mô tả pho tượng Hinranda ở Sivella. Thiên thần Madalena, cống nước Vecingera ở Córdoba. Những con bò mọng ở Guisando, núi Morena. Những con suối Leganitos và Lavapiex ở Madrid. Kể cả suối Bioho, Cagno Dorado và Piorora. Với những lời giải thích bóng bày xa xôi, vừa vui lại vừa lạ lại bổ ích. Còn một cuốn sách nữa mà tôi đặt tên là Bổ sung cho vihinlo Polidoro. Nói về những phát minh ở trên đời. Đó là một cuốn có tầm uyên thâm và nghiên cứu sâu vì trong đó tôi xem xét và giải thích một cách dí dòm những vấn đề quan trọng mà Polidoro đã bỏ qua. Ví dụ như, ông ta quên không nói ai là người đầu tiên sức thuốc mỡ có thủy ngân để chữa bệnh phong tình. Tôi đã giải thích tỉ mỉ rõ ràng sau khi nghiên cứu ý kiến của 25 tác giả. Thế, ngài thấy tôi làm việc đó có hay không? Mà một cuốn sách như vậy có bổ ích cho thiên hạ không? Sancho từ nãy vẫn lắng tai nghe chú em nói bèn lên tiếng. Cầu chúa mang lại may mắn cho ngài trong việc in sách. Xin hỏi, ngài có biết chắc chắn là có vì chuyện gì ngài cũng biết cả. Ai là người đầu tiên gãi đầu không? Tôi cho rằng người đó phải là cha Adam của chúng ta. Ờ, chắc là thế. Chú em đáp, vì không nghi ngờ gì hết. Adam có đầu có tóc và là người đầu tiên sinh ra trên trái đất này, hẳn cũng có lúc gãi đầu chứ. Tôi cũng nghĩ như vậy, Sancho nói. Bây giờ lại xin hỏi, ai là người đầu tiên trên trời làm trò leo dây múa rối? Người anh em mà quả tình tôi chưa thể trả lời ngay được, mà còn nghiên cứu đã. Chú em đáp. Tôi sẽ tìm tòi khi nào trở lại với đống sách của tôi, và tôi sẽ thỏa mãn người anh em trong lần gặp gỡ sau, vì chắc chắn đây chưa phải là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Thôi ngài à, Sancho nói, ngài khỏi phải nhọc lòng vì tôi đã tìm ra giải đáp cho câu hỏi của tôi hỏi vừa rồi. Xin thưa rằng, người đầu tiên trên đời leo dây búa rối là Lucifer, vì khi bị ném từ trên trời, con quỷ này đã vừa bay vừa búa, lao xuống vực thẳm Nhưng bạn nói phải, chú em bảo. Don Quixote có ý kiến, Sancho, câu hỏi này cũng như câu trả lời không phải của anh, hẳn là anh nghe ai nói đó thôi. Ngài đừng nói thế, Sancho cãi, quả thật nếu tôi định hỏi và trả lời thì từ giờ đến mai cũng không hết để hỏi những câu ngớ ngẩn và đáp những câu ngốc nghếch, tôi đâu cần phải đi tìm sự trợ giúp của ông hàng xóm. Sancho anh nói nhiều hơn anh biết, Don Quixote bảo có những người ra sức xác minh mọi chuyện, nhưng một khi đã được khám phá xác minh, những chuyện đó chẳng giúp ích gì cho trí tuệ cả. Mãi vui câu chuyện, ba người đi hết cả ngày hôm đó, đêm đến họ nghỉ chân lại một làng nhỏ. Chú em bảo Don Quixote là từ đây tới hang Montesinos không quá hai dặm đường. nếu chàng quyết tâm thì cần phải kiếm dây thừng để buộc vào người mà tụt xuống hang sâu don Quixote đáp là dù xuống vực thẳm chàng cũng phải đến tận nơi xem sao họ mua khoảng 100 trăm dài dây thừng và đến 2 giờ trưa hôm sau thì tới nơi miệng hang rộng nhưng bị cây cối gai góc ken dày đặc kín mít ba người nhảy xuống đất chú em và sancho lấy thừng buộc chặt ngang người don Quixote. trong khi buộc Sancho bảo với chủ. Ông chủ, xin ngài hãy coi chừng việc làm của mình. Đừng nên chôn sống cuộc đời và tự trao mình như người ta trong một cái vòn nước xuống giếng để ngâm cho lạnh vậy. Ngài chẳng có phận sự gì mà phải xem xét cái hang này, mà tôi chắc là còn khủng khiếp hơn cả một ngục sâu. Buộc đi, đừng nói nữa. Đồn Kiều Tề đáp. Anh bạn Sancho kia, một việc làm như thế này đúng là dành riêng cho ta. Chú em thì lên tiếng. Thương ngài Don Quixote, xin ngài hãy quan sát bằng cả trăm con mắt, xem trong hang có những gì, vì có thể có những điều mà tôi ghi được vào cuốn những biến hóa của tôi. Cứ yên trí đi, Sancho Panza bảo. Cái trống đang ở trong tay người biết sử dụng đấy. Lúc này thừng đã buộc xong, không phải buộc vào bộ áo giáp của Don Quixote mà là buộc vào cái áo ngắn của chàng. Don Quixote bảo. Chúng ta khờ quá, không kiếm lên một quả chuông nhỏ để buộc vào dây thừng bên người tôi. Chuông reo sẽ báo hiệu là tôi vẫn đang xuống hang và còn sống. Nhưng mà thôi, bây giờ không kịp nữa rồi. Xin nhờ Thượng Đế soi đường chỉ lối. Dứt lời, don quixote quỳ xuống đất, ngước mắt lên trời lẩm nhẩm đọc một bài kinh cầu chúc phù hộ cho chàng đạt được kết quả mỹ mãn trong cuộc phiêu lưu mới đầy nguy hiểm này. Xong rồi chàng cất cao giọng. Hỡi nàng, Dulcinea làng Tobosto cao cả vô song, chủ nhân mọi hành động cử chỉ của ta. Nếu như những lời cầu khẩn van xin của kẻ tình nhân có phúc này lọt tới tai nàng, trước sắc đẹp phi thường của nàng, ta xin nàng hãy lắng nghe. Xuyên làng Toboso cao cả, vô song, chủ nhân của mọi hành động cử chỉ của ta Nếu như những lời cầu khẩn van xin của kẻ tình nhân có phúc này lọt tới tai nàng Trước sắc đẹp phi thường của nàng, ta xin nàng hãy lắng nghe Những lời cầu khẩn của ta, không có gì khác là van xin nàng đừng từ chối ủng hộ giúp đỡ ta trong giờ phút vô cùng khẩn thiết này Ta đang đứng trước vực thẳm và sắp sửa lao mình dấn thân vào với mục đích duy nhất để thiên hạ biết rằng nếu như nàng ủng hộ ta, không có việc gì không dám đương đầu và không giải quyết được. Nói rồi, chàng tiến lại cửa hang thì thấy không thể vào gần được và cũng không tụt xuống được, trừ phi dùng sức đôi tay hoặc dao phạt đi. Chàng bèn rút gươm chặt những bụi cây ở cửa hang, thấy có tiếng động. Hàng đàn quả ào ào bay vụt ra khỏi hang. Vật luôn Don ra đất. Nếu chàng cũng mê tín, như xưa nay chàng vẫn là một tín đồ kitô giáo quan đạo, ắt chàng sẽ coi đó là điềm gở và không giấu mình vào một nơi như vậy. Cuối cùng chàng đứng dậy, thấy không có quả hoặc chim nào khác bay ra. Vừa rồi có cả rơi lẫn quả. Bèn nắm lấy sợi dây thừng do chú em và Sancho đưa cho, rồi biến mất trong làng hang khủng khiếp. Lúc chàng sắp sửa xuống hang, Sancho cũng chúc phúc cho chủ và làm xấu tới một nghìn lần. Bác nói, cầu chúa cùng đức mẹ và tam vị nhất thể đưa đường chỉ lối cho ngài, tinh hoa và bọt bèo của giới hiệp sĩ sang hồ. Nào, xuống đi, con người huynh hoang nhất đời, có trái tim thép và đôi tay đồng. Một lần nữa, với ánh sáng của cuộc đời này mà ngài từ bỏ để giấu mình trong hang tối. Chú em cũng chúc tụng Don Quyote những lời lẽ tương tự. Don Quixote vừa tụt xuống hang, vừa yêu cầu tiếp tục thả thừng, và hai người cứ từ từ hạ dây xuống. Tiếng chàng vọng lên như qua một đường ống. Rồi không nghe thấy gì nữa. Lúc này, hai người trên đã thả hết một trăm sải dây. Họ định kéo chàng lên vì không còn dây để thả tiếp. Tuy nhiên, họ cố chờ chừng nửa tiếng rồi mới kéo dây thì thấy nhẹ tay. Khiến họ ngỡ rằng Don Quixote đã ở lại dưới hang. Thế là Sancho òa lên khóc thảm thiết và hối hả kéo dây xem mình có tưởng nhầm không. Kéo lên được khoảng trên 80 sải, thấy nặng tay. Hai người bừng quính. Khi chỉ còn 10 sải, thì nhìn rõ Don Quixote. Sancho bèn nói vọng xuống. Mừng ông chủ đã trở về. Chúng tôi cứ nghĩ là ngài ở lại dưới đó để làm bố ra. Chẳng thấy Don Quixote nói gì cả. Khi kéo chàng lên khỏi miệng hang thì thấy mắt chàng nhắm nghiền đang ngủ. Họ đặt chàng xuống đất, tháo dây ra mà chàng vẫn không tỉnh. Hai người phải lay đi lay lại mãi chàng mới mở mắt. duỗi chân duỗi tay như vừa qua một giấc ngủ say xưa, ngơ ngác nhìn ngang nhìn ngửa rồi nói. Cầu Chúa tha lỗi cho các bạn vì các bạn đã làm mất đi của ta một cuộc sống thú vị. và một cảnh tượng ngoạn mục nhất mà chưa một người nào biết tới. Quả thật bây giờ ta mới hiểu rằng, mọi lạc thú trên đời này thoáng qua như ảo ảnh và giấc mơ hoặc tàn lụi đi như hoa đồng cỏ nội mà thôi. Hỡi Montesinos bất hạnh, hỡi Durandate bình đầy thương tật, hỡi Belagma bạc phận, hỡi Guadiana đa sầu và đa cảm, hỡi những cô gái đáng thương đã làm dân nước hồ Rudera, Bằng những giọt lệ Của những đôi mắt xinh đẹp Đôn Kiều Tê Nói với một giọng đau xót Như thể những lời nói Rất xa từng ruột vẩy Chú em và sancho Chăm chú nghe Khi chàng nói xong Hai người khẩn khoản đề nghị chàng giải thích rõ Và nói cho biết chàng đã nhìn thấy những gì Trong cái địa ngục đó Sao lại gọi là địa ngục Đôn Kiều Tê vặn lại Không được gọi như thế vì không đúng đâu rồi các bạn sẽ thấy chẳng yêu cầu cho ăn đã vì đói bụng quá họ trải tấm thảm lên bãi cỏ xanh lấy lương thực ở túi hai ngăn rồi cả ba người ngồi ăn rất vui vẻ và thân mật sau khi tấm thảm đã được cuốn lại hiệp sĩ don quixote xứ mancha nói các con hãy ngồi yên và lắng tai nghe lúc này đã là bốn giờ chiều mặt trời ẩn sau đám mây tỏa xuống một ánh sáng dịu và những tia nắng nhạt trong không khí mát mẻ thoải mái don quioto kể lại cho hai thính giả chứ danh của mình những điều đã thấy trong hang bontesinos Trang bản đầu như sau dưới miệng hang chừng 13-14 đầu người về phía tay phải có một cái hốc hay một khoảng trống có thể chứa được cả một cỗ xe lớn và cả la kéo qua một khe hở nào đó ở trên mặt đất Một tia sáng yếu ớt chiếu vào trong. Ta chợt nhìn thấy cái hốc đó vào lúc trong người đã thấy mệt và khó chịu vì cứ phải treo mình vào sợi dây mà tụt xuống một nơi tối tăm vô định. Thế là ta bèn ghé vào nghỉ chân. Lúc ấy, ta có kêu các bạn đừng hạ dây nữa chừng nào ta chưa yêu cầu. Nhưng chắc là không ai nghe thấy nên vẫn tiếp tục thả xuống. Ta bèn xếp lại thành vành ghế rồi ngồi lên. Trong bụng rất phân vân. vân Không biết làm thế nào để xuống tận đáy hang trong lúc không có ai giúp đỡ. Còn đang suy nghĩ bùng lung, bỗng dưng ta buồn ngủ lăn ra, rồi bỗng dưng ta lại tỉnh dậy. Không hiểu vì sao mà thấy mình ở trên một cánh đồng cỏ đẹp nhất, thú vị nhất, mà tạo hóa có thể bày ra hoặc trí tưởng tượng phong phú nhất của con người có thể nghĩ ra được. Ta mở to mắt, rụi đi rụi lại, thấy mình không ngủ mà rõ ràng là đang tỉnh. ta lại lấy tay sờ đầu sờ ngực để xem có phải đích thị mình đang ở nơi đó không hay là ma quỷ nào nhập vào người. Sau khi đã sờ, đã cảm giác, đã suy xét, ta thấy mình vẫn là mình như lúc này vậy. Rồi trước mắt hiện ra một tòa lâu đài nguy nga, tưởng như thể bằng pha lê trong suốt. Hai cánh cổng lớn bờ toang mà từ bên trong bước ra một ông già đạo mạo, bình khoác một tấm áo choàng dài lê thê bằng đỉ tím. Vai và ngực chù một tấm khăn quàng bằng sa tanh, đầu đội mũ nhung đen, dâu bạc phơ dài qua thắt lưng. Ông ta không mang vũ khí mà chỉ cầm một chàng hạt, hạt nhỏ cũng hơn trái hồ đào, còn hạt to thì bằng quả trứng đà điểu. Thái độ dáng đi vẻ trang nghiêm và toàn thân con người ông khiến ta vừa kinh ngạc lại phải vừa kính trọng. Việc đầu tiên khi gặp ông ta là ôm trầm lấy ta rồi bảo. hỡi hiệp sĩ dũng cảm Don Quixote xứ Mancha Đã bao lâu nay, những người bị phù phép ở nơi hoang vu lạnh lẽo này mong đợi chàng tới để loan tin cho thiên hạ biết. Trong hang sâu tên gọi là hang Montesinos này, có chứa đựng những gì? Đây là một hành động oanh liệt dành cho trái tim vô địch và lòng dũng cảm phi thường của chàng. Mời khách quý, hãy đi theo tôi. Tôi muốn giới thiệu với Ngài những kỳ công trong tòa lâu đài bằng pha lê này mà tôi là người cai quản vĩnh viễn vì tôi chính là Montesinos. Tên tôi đã trở thành tên cái hang này. Nghe ông ta tự xưng là Montesinos. Ta bèn vội hỏi. Chẳng hay câu chuyện đồn đại ở trên trần về lão trưởng có thật hay không? Người ta kể rằng, theo lời thỉnh cầu của Durandante lúc lâm chung Lão trưởng đã dùng một con dao to bản, lôi quả tim của chàng ra khỏi lồng ngực và đã mang đến cho nàng Belagma. Ông già Montesinos đáp là đúng như vậy, trừ chi tiết về con dao. Vì con dao này không to bản mà cũng không nhỏ mà là một loại dao khăm mỏng lưỡi, nhọn như dùi thợ giày. Nghe thế vậy thì Sancho bảo, Con dao khăm đó chắc là của Ramon de Oce ở Sevilla. Ta không rõ, Don Quixote đáp, nhưng chắc không phải vì rằng Rambon de Oste là chuyện mới. Còn chuyện Roussevayek, nơi xảy ra sự việc thương tâm này, cách đây đã bao nhiêu năm rồi. Dù sao, điều nhận xét của anh không quan trọng gì mà không làm giảm sự chính xác của câu chuyện mà ta đang kể. Đúng vậy, chú em nói, xin ngài Don Quixote hãy cứ kể tiếp đi. Tôi đang nghe một cách vô cùng hào hứng Tôi cũng đang kể với một hào hứng không kém. Đồn kiều tề đáp. Xin tiếp tục. Ông già Montesinos, đáng kính, mời ta vào tòa lâu đài pha lê và dẫn đến một căn phòng thấp, mát lạnh, xây toàn bằng đá trắng. Trong phòng, trên một cái bệ cẩm thạch hay vân thạch như ta thường thấy ở những ngôi mộ khác, mà bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Tay phải của chàng, một bàn tay lưa thưa lông và cân khuốc, chứng tỏ Chủ nhân của nó là một người lực lưỡng, đặt trên phía trái tim. Thấy ta kinh ngạc nhìn hiệp sĩ nằm trên bệ. Không để phải hỏi, montesinos bảo, Đây là anh bạn Durandate của tôi, từng là tinh hoa của các hiệp sĩ si tình và dũng cảm. Tên Pháp sư người Pháp MacLin đã dùng phép thuật giam chàng ở đây cùng với tôi và bao nam nữ khác. Thiên hạ đồn rằng tên MacLin này là con đẻ của quỷ sứ. Nhưng riêng tôi cho rằng, hắn không phải là con của quỷ, mà hắn còn tinh hơn cả quỷ. Không ai biết rằng cách nào và vì sao hắn phù phép chúng tôi. Thời gian sẽ trả lời và tôi nghĩ là sẽ không lâu nữa. Điều làm tôi ngạc nhiên là tôi đã nhìn rõ một một, nhưng lúc này đây là ban ngày. Thấy chàng Durandate tắt thở trong tay tôi. Rồi sau khi chàng chết, chính tay tôi đã moi tim chàng ra. Một quả tim nặng tới một cân. Theo các nhà bác vật học, kẻ nào tim to, kẻ đó dũng cảm hơn kẻ nào tim bé. Một khi chàng đã chết hẳn, làm sao một chàng vẫn đôi lúc than vãn thở dài như thể là vẫn còn sống vậy? Montesinos vừa rất lời. Chàng Durandate bất hạnh thốt lên một tiếng kêu to rồi nói, Ôi, anh Montesinos của tôi, đây là lời thỉnh cầu cuối cùng. khi tôi đã hồn lìa khỏi xác hãy dùng dao to bản hoặc dao nhọn moi trái tim trong lồng ngực của tôi rồi mang tới cho nàng berlema nghe thế vậy donky kể tiếp ông già montesinos đáng kính quỳ xuống trước chàng hiệp sĩ đáng thương rưng rưng nước mắt nói rồi em durandate chí thiết của ta hả? ta đã làm theo lời thỉnh cầu của em trong cái ngày xấu đã mang bất hạnh đến cho chúng ta Ta đã rất khéo léo moi trái tim của em ra khỏi lồng ngực, không để sót phần nhỏ nào. Ta đã lau sạch bằng một chiếc khăn tay viển đăng ten và đã đem ngay sang nước Pháp sau khi vùi sâu thi hài em dưới lòng đất. Ta đã khóc em nhiều và những giọt nước mắt của ta đủ để rửa sạch máu ở đôi bàn tay đã luồn vào lồng ngực của em. Để có thêm bằng chứng, ta xin nói với chú em của lòng ta rằng, tới một làng đầu tiên sau khi rời khỏi đèo Rossevahic. Ta đã bỏ một số muối và quả tim của em cho nó khỏi có mùi. Nếu không còn tươi, thì ít nhất cũng còn nguyên vẹn khi trao cho phu nhân Becloma mà lão pháp sư Merlin đã dùng phép thuật giam tại đây bao năm trời nay cùng với em. Ta, giám mã Zodima của em, bà quản gia Ruidera cùng bảy con gái và hai cháu gái của bà. Chưa kể bao nhiêu bè bạn quen thuộc của 500 năm đã trôi qua. song không một ai trong chúng ta qua đời. Riêng bà Rudera cùng các con cháu của bà vì quá khóc than nên Merlin đã bủi lòng biến họ thành những hồ nước mà ngày nay ở trên trần ở xứ Mancha người ta gọi chung là hồ Rudera. Bảy hồ tức là bảy cô con gái nhà Rudera thuộc quyền của vua tây ban nha còn hai hồ tức là hai cô cháu thuộc quyền các hiệp sĩ dòng thánh Hoam vì quá thương cảm nỗi bất hạnh của em giám mã guadiana biến thành một con sông tên gọi là guadiana khi con sông này nhô ra khỏi mặt đất và nhìn thấy mặt trời của một thế giới khác nó buồn phiền vì đã bỏ em ở đây nên lại luồn sâu vào lòng đất song theo lẽ tự nhiên, nó không thể đổi chiều được, nên đôi lúc lại hiện lên mặt đất để cho mặt trời và mọi người trông thấy nó. Nước ở những hồ Rudera cùng nhiều hồ khác đổ vào sông Guaniana, khiến cho nó trở thành một con sông lớn và khi chảy vào bờ đảo Nha. Tuy nhiên, dù chảy qua nơi nào chăng nữa, nó vẫn tỏ ra buồn phiền nhớ nhung dòng nước của nó. chẳng đuôi những loài cá ngon hiếm mà chỉ có những con cá rẻ tiền vô vị khác hẳn với cá ở sông Tahoe vàng óng em ạ những điều ta vừa nói ta đã nói với em bao lần song vì em không trả lời nên ta nghĩ rằng em không tin ta hoặc không thèm nghe ta nói chỉ có trời biết là ta buồn phiền tới chừng nào hôm nay ta mang đến cho em một tin mới tuy không làm nhẹ nỗi đau của em song cũng không làm nó tăng lên Em hãy mở cả hai mắt ra mà nhìn. Trước mặt em là hiệp sĩ vĩ đại Don Quixote xứ Mancha. Con người đã được Pháp Sư Merlin tiên đoán nhiều điều tốt lành. Con người ấy, với những khả năng to lớn hơn các hiệp sĩ của những thế kỷ trước, đã làm sống lại trong thời đại ngày nay ngành hiệp sĩ giang hồ bị lãng quên. Với tài năng và sự giúp đỡ của chàng, Chúng ta có thể sẽ được giải phép vì xưa nay những chiến công vĩ đại thường dành cho những con người vĩ đại. Dù không được như vậy, chàng Durandate đáp lại bằng một giọng yếu ớt. Anh ạ, dù không được như vậy, cứ chịu khó chia bài. Thế rồi, chàng chở người nằm nghiêng, lặng yên như trước, không nói thêm câu nào. Vừa lúc đó thì ta nghe có những tiếng kêu khóc. kèm theo là những tiếng rền dĩ thổn thức rất là não nuột. Tao quay đầu nhìn lại, nhìn qua những bức tường bằng pha lê, thì thấy ở phòng bên có một đám thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang đi thành hai hàng, tất cả mặc đồ tang, đầu đội khăn trắng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Đi sau cùng là một người đàn bà có vẻ dáng trang nghiêm, rõ ràng là bệnh phụ. Bà ta cũng mặc đồ đen, ngoài khoác một tấm áo choàng trắng rộng và kéo lê dưới mặt đất. Khăn đội đầu to gấp đôi tấm khăn to nhất của các cô gái đỏ. Bà ta có đôi lông mày giao nhau, mũi hơi tẹt, bồm rộng, bôi đỏ. Thỉnh thoảng, bà ta để lộ một hàm răng thưa và không đều nhưng lại trắng như hạnh nhân bóc vỏ. Người đàn bà đó nâng một chiếc khăn tay mỏng, trong đó ta nhận ra một quả tim ướp đã khô quắt. Ông già Montesinos cho ta hay rằng, đám thiếu nữ đi dước là thị nữ của Durandante và Belagma, cũng bị phù phép tại đây như chủ của họ. Còn người đàn bà đi sau cùng tay bưng quả tim bọc trong chiếc khăn, chính là nàng Belagma. Một tuần, bà cùng đám thị nữ đi rước như vậy bốn ngày. Họ vừa đi vừa hát, nói đúng hơn là họ rền dĩ những bài ca bi ai trước thi thể và trái tim đáng thương của Durandate. Montesinos bảo ta, Nếu ngài cảm thấy nàng Belema có phần kém sắc hoặc không được xinh đẹp như lời đồn đại, đó là nàng đã phải sống những đêm sầu thảm và những ngày còn sầu thảm hơn trong tình trạng bị phù phép. Chứng cớ là mắt nàng khoai quầng to và nước da vàng vọt. Nước da đó và đôi mắt đó không phải xoa bệnh khó ở thông thường hàng tháng của phụ nữ. Vì đã bao tháng nay, thậm chí bao năm nay, nàng không biết tới bệnh đó nữa. Đó là do quả tim thường xuyên ở trên tay nàng đã làm cho nàng đau lòng và gợi lên trong ký ức nỗi bất hạnh của người tình xấu xấu. Nếu vì... không vì lý do đó, vị tất nàng Dulcinea làng Toboso vĩ đại đã sánh kịp về nhan sắc, mặc dù đã nghe khắp vùng này và khắp thế gian ca tụng. Ngài thấy vậy, ta vội nói, Thôi, thôi, ngài Don Montesinos, à, ngài hãy kể chuyện của ngài thôi. Hẳn ngài thừa biết rằng mọi so sánh đều đáng ghét và không nên đem người này so với người kia mà chỉ nên biết rằng nàng Dulcinea làng Toboso vô song không giống nàng Belma có thế thôi Montesinos bèn đáp xin ngài Don Quixote thứ lỗi cho thú thực là tôi đã sơ suất lỡ lời khi nói rằng vị tất nàng Dulcinea sánh kịp nàng Belma tôi cần tôi ngờ ngợ rằng ngài là hiệp sĩ của nàng tôi thả tự cắn lưỡi còn hơn đem nàng ra so sánh dù là so sánh với ông trời lời nói của ông già montesinos khiến ta hởi lòng hởi dạ chút hết nỗi tức giận khi thấy so sánh tình đương của ta với nàng belema sancho bèn bảo tôi lấy làm lạ là sao ngài lại không nhảy lên người lão khọm già ấy mà dần cho tan xương và vặt cho trụi không còn sợi dâu nào nữa Không nên, anh bạn Sancho à? Đôn Kiều Tê đáp. Làm thế không hay ho gì, vì tất cả chúng ta phải kính trọng người già, dù họ không phải là hiệp sĩ. Còn đối với người già là hiệp sĩ, và đang bị phủ phép, ta càng phải kính trọng. Có điều chắc chắn là, trong những câu hỏi và đáp giữa hai người, chẳng ai chịu lép ai đâu. Chú em lên tiếng. Thưa ngài Don Kiều Tê, tôi không hiểu bằng cách nào mà trong một khoảng thời gian ngắn ở dưới hang, Ngài được mục kích nhiều việc Và nói nhiều chuyện như thế Tôi xuống dưới đó được bao lâu Đôn Kiều Tê hỏi Ra một tiếng đồng hồ San Chô đáp Không thể thế được Đôn Kiều Tê cãi Vì ta đã nhìn thấy mặt trời lặn rồi mọc Rồi lại lặn và mọc Tất cả là ba lần Như vậy là về phần ta Ta đã sống ba ngày Ở một nơi xa xôi khuất mắt người trần Có lẽ Chắc là ông chủ tôi nói đúng Sancho bảo, vì tất cả mọi chuyện xảy đến với ngài đều có bàn tay Pháp Sư phù phép. Nếu đối với chúng tôi, thời gian ngài dưới hang là một tiếng, thì đối với ngài nó phải là ba ngày cộng với ba đêm. Chắc vậy, chắc vậy. Don Kiều đáp. Thế thưa ngài, chẳng hay ngài có ăn uống gì trong suốt thời gian đó không? Chú em hỏi. Tôi không ăn một miếng nào cả. Don Kiều đáp. Tôi không thấy đói. cũng không nghĩ tới chuyện đó thế những người bị phù phép có ăn không chú em lại hỏi họ không ăn và cũng không đi đại tiện don kiều tê đáp tuy nhiên thấy nói là móng tay móng chân sâu vào tóc của họ vẫn mọc những người bị phù phép có ngủ không thưa ngài sancho hỏi tất nhiên là không don kiều tê đáp ít nhất là trong ba ngày ta sống với họ không ai chợp mắt kể cả ta Sancho lại nói Câu tục ngữ Gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Áp dụng vào đây thật là hợp Ngài giao du những kẻ bị phủ phép Không ăn không ngủ Vậy thì có gì lạ Nếu ngài cũng không ăn không ngủ Trong lúc gần họ Nhưng mà thôi Ông chủ hãy tha lỗi cho Xin thưa là Nếu tôi tin một chút nào Vào tất cả những điều ngài đã nói Thì thượng đế à, tôi định nói quỷ sứ Cứ bắt tôi đi Sao lại không tin? Chú em vặn lại. Chả nhẽ ngài don quixote nói dối à? Dù có muốn, ngài cũng không thể trong một thời gian ngắn bày đặt ra cả triệu câu chuyện bịa như vậy được. Tôi không nghĩ rằng ông chủ của tôi nói dối. Sancho đáp. Nếu vậy thì anh nghĩ gì? don quixote hỏi. Tôi nghĩ rằng lão Merlin hoặc những tên Pháp Sư đã phù phép bọn người mà ngài vừa gặp và nói chuyện ở dưới hang Chính lũ pháp sư đó đã nhồi nhét vào đầu óc ngài tất cả những chuyện nhảm nhí mà ngài vừa kể và còn chắc là sắp lại kể tiếp. Sancho, lẽ nào lại như vậy? don quixote nói, không phải thế đâu. Vì những điều ta vừa kể, ta đã nhìn thấy tận mắt, thờ tận tay. Anh sẽ ăn nói làm sao bây giờ nếu ta kể cho anh rằng trong bao điều kỳ lạ mà Montesinos đã cho ta xem, ta sẽ kể dần trên đường đi Vì lúc này không thích hợp Ông ta chỉ cho ta ba cô gái quê Vừa đi vừa nhảy nhót Như những con dê trên cánh đồng xanh tốt Ta nhận ra ngay một trong ba cô Là nàng Dulcinea Làng Toboso Ta hỏi Montesinos có biết ba người đó không Ông ta đáp không biết Vì họ mới xuất hiện trên cánh đồng Được ít lâu nay Nhưng chắc phải là những phu nhân quyền quý Bị phù phép Ông ta bảo không nên lấy thế làm ngạc nhiên vì dưới hang còn nhiều phu nhân ở các thế kỷ trước cũng như ở thế kỷ này bị phù phép dưới nhiều hình dạng kỳ dị trong đó có hoàng hậu hinebra và thị nữ Quintahuna chuốc rượu cho hiệp sĩ Lasarote khi chàng từ bretagna tới ngài chủ nói vậy sancho panza ngỡ bình sắp hóa dồ hoặc sẽ cười lăn ra mà chết vì bác ta chẳng lạ gì câu chuyện bịp bợm về dulcinea bị phù phép Mà chính bác là pháp sư và là người chứng kiến. Tin chắc rằng chủ mình đã mất trí hoàn toàn, bác nói. Ông chủ quý mến của tôi ơi, Ngài đã đi đến một thế giới khác vào một sở hung và vô phúc gặp phải Montesinos, nên đã bị lão ta làm cho lúi lẫn mất rồi. Trước khi xuống hang, đầu óc Ngài vẫn còn tỉnh táo như Chúa đã ban cho. Ngài nói năng khôn ngoan, chí lý, chứ đâu có như bây giờ. Toàn nói những câu chuyện nhảm nhí nhất mà người ta có thể bày đặt ra được. Ta biết tính anh rồi, nên không để tâm những lời của anh nói. Don Kiều tề đáp. Tôi cũng chẳng để tâm những lời của ngài. Sancho đối đáp như vậy. Ngài có đánh tôi, giết tôi vì những điều tôi đã nói hoặc là định nói. Tôi cũng đành nếu như ngài không sửa lại câu nói của ngài. Thôi, thế là thầy trò ta đã làm lành với nhau. Bây giờ tôi xin hỏi ngài. Làm thế nào và bằng cứ và cái gì mà ngài nhận ra bài chủ của tôi? Khi nói chuyện với bà, ngài hỏi câu gì và bà trả lời ra sao? Ta nhận ra nàng ở bộ y phục nàng đã mặc khi anh dẫn nàng tới gặp ta trước kia. Don Quixote đáp. Ta hỏi, nhưng nàng không nói năng gì mà quay ngoắt chạy trốn nhanh đến nỗi tên bắn không kịp. Ta định đuổi theo, nhưng Montesinos khuyên ta không nên tốn công vô ích và chăng lúc đó thì đã tới giờ ta ra khỏi hang. Trong tất cả những gì ta trông thấy, Điều làm ta đau lòng nhất là khi ta đang nói chuyện với Moldesinos, một trong hai cô gái cùng đi với nàng Dulcinea bất hạnh lèn lại gần bên ta, đôi mắt đầy lệ, khẽ nói bằng một giọng bối rối. Bà chủ Dulcinea làm Toboso của tôi, xin hôn tay ngài và mong ngài cho biết tình hình sức khỏe. Vì đang gặp cơn khốn quẫn, bà chủ tôi khẩn khoản cầu xin ngài vui lòng cho giật sáu đồng crean hoặc có bao nhiêu cho vay bấy nhiêu bà chủ tôi cầm đỡ cái váy mới bằng sợi bông tôi mang theo đây và hứa rằng sẽ hoàn lại trong thời gian thật ngắn